Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 137 lại mở hủy diệt hình thức thắng lợi là như thế dễ dàng. Chỉ cần chờ đợi 30 giây là được rồi. Nhân văn kho sách này 30 giây cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Sông này chương bình nguyên loại hình bản đồ. Cũng là không có quái vật. Cũng là một chương đơn độc bản đồ. Hiển nhiên cũng là phù hợp hủy diệt hình thức kích động điều kiện. Tư không mặt xả hoán đổi thành hoàng tuyền Đại bảo kiếm. Lại xuất hiện hắc mang. Đem một đợt lại một đợt hủy diệt năng lượng vãi hướng bốn phía. 100 x 100 bản đồ. Diện tích thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa đã lên tới 5 cấp hủy diệt hình thức. Hủy diệt bán kính đạt tới 32 mễ. Vì vậy. 30 giây đếm ngược vẫn chưa kết thúc. Hoàng tuyền cũng đã đem tấm bản đồ này toàn bộ hủy diệt. Rồi sau đó, tư không mặt giả lại lần nữa hoán đổi, biến thành ngưu nhị. chọi cứng lấy kia mỗi giây 700 điểm hủy diệt chi lực, ngưu nhị thu được vòng thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu đầu thắng. Thắng quá nhanh. Tổng cộng chỉ có 30 giây mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, những quân đoàn khác tiến hành tranh tài căn bản là không có kết thúc. Vô gian truyền tống, bay bay đến tướng quân mộ phần 3 tầng, hoàng tuyển tiếp tục dọn dẹp giã quái. sau mười mấy phút chú ý chú ý quân đoàn tranh bá thi đấu bên trong tộc tranh bá thi đấu đợt thứ hai xứng đôi tức thì bắt đầu mời làm tốt truyền tống chuẩn bị đợt thứ hai xứng đôi tức thì bắt đầu trở về thành hoàng tuyển chờ đợi một tour này không tốt đánh a dựa theo xứng đôi quy tắc ngầm để tính này đợt thứ hai là số chắn vòng rất lớn xác suất xứng đôi lên thực lực cách xa đối thủ Mà lên cấp này đợt thứ hai ngưu bơ quân đoàn. Tuyệt đối là thực lực yếu nhất một cái quân đoàn. Một cái náo không được. Rất có thể sẽ xứng đôi lên thực lực mạnh nhất quân đoàn. Cho tới đã bị đào thải tứ tượng quân đoàn. Mặc dù tiến vào thất bại tổ. Nhưng cũng trốn tránh không được loại này quy tắc ngầm. Cũng sẽ gặp phải giống vậy hung hiểm. Ngay tại hoàng tuyển này thấp phẩm trong khi chờ đợi đếm ngược kết thúc. Truyền tống bắt đầu. Nhưng là Số liệu sai lầm Số liệu sai lầm Khu nghỉ ngơi biến mất Truyền tống thất bại một cách ngoài ý muốn hệ thống tin tức Đột nhiên bắn ra ngoài Ngoài ý muốn Tuyệt đối ngoài ý muốn Những thứ kia chính chờ đợi truyền tống vào khu nghỉ ngơi tắt người chơi Tất cả đều bị này ngoài ý muốn hệ thống tin tức cho chỉnh mộng vòng Khe nằm Này gì đó nát trò chơi còn có thể hay không chơi khu nghỉ ngơi biến mất biến mất mỗi ngươi a Vội vàng cho lão tử chỉnh ra đến. Lão tử muốn đại sát tứ phương ta đi. Ta như thế có loại không ổn dự cảm đúng vậy. Như thế cảm giác xảy ra đại sự rồi đại sự cọng lông. Chẳng qua chỉ là số liệu sai lầm mà thôi. Chờ một hồi là tốt rồi chờ một hồi là tốt rồi không lành được này khu nghỉ ngơi bản đồ. Đã bị hủy diệt. Hơn nữa còn là hoàn toàn hủy diệt Tuy nói quân đoàn rất nhiều Đồng thời mở ra khu nghỉ ngơi bản đồ cũng nhiều Nhưng là Bất kể bao nhiêu chương Những thứ này khu nghỉ ngơi bản đồ dùng đều là cùng một cách gốc cái Tại vòng thứ nhất xứng đôi thời điểm Hoàng tuyển đưa hắn chỗ ở kia chương khu nghỉ ngơi bản đồ cho hoàn toàn hủy diệt Cũng sán tiếp hủy diệt gốc cái khu nghỉ ngơi bản đồ Bất quá Đương thời dưới tình huống Những quân đoàn khác chỗ ở Khu nghỉ ngơi bản đồ sao chép là bình thường Gốc cách khu nghỉ ngơi bản đồ Ngoài ý muốn còn chưa có xuất hiện Hiện tại nhưng là khác rồi Làm đợt thứ hai Xứng đôi tức thì mở ra Làm hệ thống chuẩn bị sao chép Gốc cách khu nghỉ ngơi bản đồ Thời điểm mới phát hiện Bản đồ này Biến mất Triệt để biến mất Mộng bức rồi Người chơi mộng bức Hệ thống cũng mộng bức, trí não cũng là mộng bức. Người chơi có lẽ còn không đoán ra được. Trí não cũng đã đoán được. Có thể hủy diệt bản đồ. Loại trừ kẻ hủy diệt. Không có khác người. Kẻ hủy diệt. Xâm nhập vào quân đoàn tranh bá so tài rất muốn phát một cái hệ thống thông báo. Phát động toàn thế giới người chơi đi làm thịt kẻ hủy diệt này. Nhưng là... Ai là kẻ hủy diệt không biết cho nên coi như là phát hành hệ thống thông báo, cũng là không có chứng dùng. Trong hậu trường, hệ thống đã bảo vệ được rồi sai lầm. Cái gọi là bảo vệ được rồi. Cũng không phải là xuất hiện một chương mới khu nghỉ ngơi bản đồ. Hệ thống còn không có như vậy chức năng. Hệ thống có thể làm. Chính là đem khu nghỉ ngơi này nhất trung gian Maxxip hủy bỏ. Để cho dự thi quân đoàn. trực tiếp theo bản đồ lớn truyền tống tới nơi so tài dĩ nhiên quản tù ti ác lựa chọn bản đồ loại hình cùng địa đồ lớn nhỏ những công năng này hiển nhiên cũng là theo khu nghỉ ngơi biến mất mà biến mất vì vậy xứng đôi thành công người chơi ngưu nhị ngày dẫn ngưu bơ quân đoàn bản vòng đối thủ là cuồng ma quân đoàn mời làm tốt truyền tống chuẩn bị tùy cơ lựa chọn bản đồ loại hình lựa chọn thành công bản đồ loại hình Dưới đất hang động đá vôi Tùy cơ lựa chọn bản đồ lớn nhỏ Lựa chọn thành công bản đồ lớn nhỏ 500 x 500 Tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên xứng đôi Người chơi mất đi quyền lựa chọn Không chỉ là mất đi này một quyền lựa chọn Nếu là có người có thể tổng hợp một hồi sở hữu quân đoàn đối chiến bản đồ loại hình Thì sẽ phát hiện Tổng cộng 11 tấm bản đồ loại hình Nhưng Duy chỉ có không có bình nguyên bản đồ. Bình nguyên bản đồ cũng đã bị hủy diệt. Vô luận quân đoàn nào. Vô luận đánh bên trong tộc tranh bá thi đấu vẫn là chủng tộc đại chiến. Đều không biết lại xuất hiện bình nguyên loại hình bản đồ. Đáng tiếc không người phát hiện. Xứng đôi đã kết thúc. Hoàng tuyền cắn răng nhiến lợi. ngươi đại gia. Thực lực cách xa cũng không cần như vậy cách xa đi. Vậy mà cho lão tử xứng đôi rồi cuồng ma quân đoàn, cuồng ma quân đoàn. À, tuy nhiên không là thích khách quân đoàn loại này lần thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu liền tạo dựng lên uy tín lâu năm quân đoàn. Nhưng là kỳ quân đoàn trưởng si xa nhưng là thần điện kỷ sĩ. Dưới quyền dẫn đại quân tất cả đều là cấp tinh anh người chơi. Cấp ba trở lên tầng tầng lớp lớp, nhìn lại mình một chút. mới cấp hai ngưu nhị a hoàng tuyền có loại muốn khóc xung động bay điểm kích a diết này chi tâm hoàng tuyền bay đến thi vương điện thi vương điện tấm bản đồ này mỗi ngày buổi tối không điểm mở ra cửa vào duy trì một giờ bình thường thời điểm đều là đóng kín dùng để tàng người thật sự là không thể tốt hơn nữa coi như là khô nghỉ ngơi bay đến thi vương điện sau đó Hoàng Tuyền hoán đổi tư không mặt giả kiểm tra cái khác ba cái nhân vật đối mặt đối thủ. Tần đại một phần của thích khách quân đoàn đương nhiên không để cho xứng đôi một cái siêu cấp rác rưởi tạm thời quân đoàn. Trương tam thêm vào là một cái tạm thời quân đoàn. Xui xẻo đụng phải tạp văn tam thế quân đoàn thiên sứ. Hiển nhiên cũng là không vui. Lý tứ đã bị đá vào thất bại tổ, xui xẻo cũng xứng đôi lên một cái uy tín lâu năm quân đoàn. một chỗ bi kịch a tần đại thích khách quân đoàn là thất giả coi như tần đại tiếp theo thất giả lăn lộn trước hạng nhất cũng là không dùng a chỗ tốt gì đều vứt không được a muốn thu được đủ chỗ tốt cũng chỉ có thể dựa vào ngưu nhị cùng lý tứ rồi ngươi đại gia không đếm xỉa đến chỉ có thể không đếm xỉa đến truyền tống tần đại đi theo thích khách quân đoàn bay vào lưu xa thung lũng trong bản vẽ mới vừa vào đi còn không đợi đứng vững gót chân Hoàng Tuyền trực tiếp một chút đánh lui ra nơi so tài. Đối với ba ngàn người thích khách quân đoàn mà nói. Thiếu tần đại một người như thế. Căn bản tựu nhìn không ra đến. Huống chi. Mọi người đối với tần đại ấm giống. Vẫn bảo lưu tài quét tài liệu cỡ nhỏ lên. Coi như hắn không tham gia quân đoàn tranh bá thi đấu. Cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Chính là mượn loại này vô giải. Hoàng tuyển một vào một ra. Đang chảy cắt thung lũng đồ bên trong Đã tải lưu xa thung lũng đồ dự định vị tỏa độ Vẫn chưa xong Trương Tam bắt trước làm theo định vị rồi phế thành bản đồ Lý Tứ cũng không hạ xuống định vị rồi ngẫu nhiên an bài đến sàn đấu thú bản đồ Đợt thứ hai vừa mới ngay từ đầu đây Hoàng Tuyền cũng đã định vị rồi ba tấm bản đồ Không không chỉ là này ba tấm Còn có ngưu nhị tức thì đi vào dưới lòng đất hang động đá vôi bản đồ. Hoán đổi hư không mặt giả biến ảo, ngưu nhị đăng tràng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 138 khai thiên cái chết nhưng ngay tại hoàng tuyển liên tục thay hình đổi dạng. Liên tục ghi chép bản đồ tọa độ thời điểm. Dưới đất hang động đá vôi trong địa đồ. Vũ Minh Quân đoàn người chơi chính vui vẻ ra mặt chờ đợi. Ván này xứng đôi thoải mái a Vậy mà xứng đôi một cách mới một người quân đoàn Thoải mái đúng vậy Ta còn tưởng rằng lại đuổi tới cuộc sống nhau Muốn theo uy tín lâu năm quân đoàn chết đập đây Nói đến cái kia hùng sư quân đoàn Thực lực xác thực thật tốt Nếu không phải chúng ta lão đại an bài chiến đấu thỏa đáng Làm không tốt liền bị bọn họ nghị tập rồi ồ cách này châu bò quân đoàn người chơi đây tên lên như vậy châu bò Sao không gặp người đây lau Đặt ngươi ngươi dám đi vào sao một đôi hai ngàn. Đó là tìm ngược có được hay không còn có mười bốn giây. Tiếp qua mười bốn giây chúng ta liền thắng. Đối diện bản thân đây. Chớ khinh thường. Tiểu tử kia nếu là đi vào mà nói. liền tập hỏa giết chết yên tâm đi. Chỉ cần hắn dám đi vào. Trực tiếp miêu sát đây là dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Ban đầu lần thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu thời điểm. Hoàng tuyển chính là mượn tấm bản đồ này địa thế ưu thế, Đại sát tứ phương. Cuối cùng đoạt cút. 300 x 300 bản đồ là trung đẳng diện tích bản đồ. Trung gian một cách một khoảng 50 mét cầu đá. Rộng bất quá 10 mét. Đối chiến song phương bình thường sẽ bị truyền tống đến bản đồ hai bờ sông. Cách cầu ngắm nhìn. Vì vậy, Vũ Minh Quân đoàn người chơi cũng không có nhàn dối. Thừa dịp đối phương người chơi không có vào sân. Liền dứt khoát phái một nhóm người vọt tới đối diện. Dự định trước tiên đem bản đồ này tất cả đều chiếm. Cũng quả thật bị bọn họ tất cả đều chiếm. Hai ngàn người. Dầm dạp chẳng chịt giải rác tại trong địa đồ. Liền ngay cả kia hẹp hòi cầu đá. Cũng là đứng đầy. Sở hữu người đều đang đợi. Như đối phương không tiến vào, 14 giây sau sẽ bị phán định bỏ quyền. Vũ Minh bất chiến mà thắng Như đối phương đi vào Bất kể đội mới ở nơi đó Một trận tập hỏa đập xuống Trực tiếp miêu sát Vũ Minh dễ dàng chiến thắng Có thể đoán được Này chính là một hồi không hồi hộp Chút nào chiến đấu Nhìn một chút bên ngoài tập trung sẽ biết Loại trừ lác đắc không có mấy mấy Cái tán tài đồng tử đặt tiền Cuộc tại châu bò quân đoàn trên người Người chơi khác Đều đưa kim tệ đặt ở vũ minh quân đoàn trên người Đếm ngược còn đang tiến hành lấy 13 giây 12 giây 11 giây Mắt thấy đếm ngược cũng chỉ còn lại có 5 giây Mắt nhìn thấy vũ minh quân đoàn liền đem đạt được thắng lợi Nhưng không ngờ Bạch một đạo bạch quang đột nhiên chợt lóe Sáng lên ở nơi này dưới đất hang động đá vôi trong địa đồ Khe nằm Người này vậy mà tiến vào lau Đây không phải là chán sống rồi sao Chơi chết hắn yên tâm đi Một cái tập hỏa trực tiếp miêu sát ngàn vạn lần chớ cho hắn cơ hội ẩm thân ẩm thân đối phương nhất định là mẫn người Ta dám đánh cuộc Tên khốn này khẳng định là muốn mượn mẫn người ẩm thân đặc hiệu kéo dài thời gian lau Vậy cũng phải cẩn thận Cũng không thể để cho người này thi triển ra bạc quang Dần dần tán Bóng người hiện rõ. Xâm xâm xâm. Đã sớm chuẩn bị ổn thỏa vũ minh quân đoàn các trí giả. Pháp trưởng vung lên. Uồn uồn kéo đến kỹ năng. Hướng về kia bóng người. Đánh tới. Quá nhiều. Một sát na này. Nói ít cũng có cái năm trăm kỹ năng đánh tới. Dày đặc như vậy tập hỏa Hơn nữa còn đều là cấp 3 trí giả đánh ra kỹ năng tập họa. Kia tổn thương. tuyệt đối sẽ phi thường kinh khủng. đi chết đi ha ha ha. này xong đời đánh xong thu công nếu là mỗi một vòng cũng có thể xứng đôi lên loại rác dưới này đối thủ. thật là sảng khoái hơn a ở nơi này trong tiếng nhị luận. sầm sầm sầm. bay múa đầy trời ma pháp. bắt đầu bùng nổ. cuốn bóng người chỗ ở tọa độ. trong lúc nhất thời. Dày đặc tiếng nổ. rực rỡ ma pháp màu sắc. Đỏ thắm tổn thương con số Lắc mọi người không mở mắt nổi dây kia mấy trăm cái tổn thương con số Ít thì ngàn điểm Nhiều thì mấy ngàn điểm Tổng thương đạt tới mấy trăm ngàn Miêu sát Tuyệt đối không có bất kỳ huyền niệm gì Kết quả cũng không có ngoài dữ liệu của mọi người Phúc thông một cố thi thể mới ngã trên mặt đất Chỉ là Ô người này thân ảnh thế nào thấy có chút quen mắt đây nhìn quen mắt mỗi ngươi a này ngưu nhị lúc trước cũng không có nghe nói qua. Làm sao có thể nhìn quen mắt. Không đúng không đúng. ngươi xem hắn mặt khôi giáp. Thế nào thấy giống như vậy chúng ta lão đại xuyên món đó đây làm sao có thể. Chúng ta lão đại xuyên nhưng là le level 70 cấp độ truyền kỳ khôi giáp. Tuyệt vô cẩn hữu bảo vật. Làm sao có thể đụng áo lót lau. Ngươi cẩn thận nhìn một chút. Thật rất sống đây ờ. Ta nhìn một chút nhìn Ồ Thật rất sống đây ồ Ngươi xem. Người này tên cũng theo chúng ta. Lão đại rất sống đây tên. a a Lão đại. Ngươi xưng sao rồi hả sở hữu người. Đều trợn tròn mắt. Bị xây chết. Không phải là cái gì châu bò quân đoàn ngưu nhị. Bị xây chết. Lại là chính bọn hắn cái quân đoàn trưởng tiết khai thiên. Gì đó cái tình huống rõ ràng là tập hỏa cái kia ngưu nhị Minh Minh quân đoàn trưởng tại bờ bên kia xem cuộc chiến Vì sao chết không phải ngưu nhị Ngược lại là Tiết Khai Thiên đây sở hữu người Không khỏi đưa mắt rời về phía bờ bên kia Rời về phía nguyên bản Tiết Khai Thiên đứng cái vị trí kia The nằm Tiểu tử này ở nơi đó lau Tiểu tử này như thế chạy đi đâu mới vừa rồi rõ ràng là chúng ta lão đại ở nơi đó à. chơi chết hắn. Chơi chết hắn khốn kiếp. Nhất định là người này dở trò vượt. Giết hắn. Tập họa. Giết hắn ngoài ý muốn tuyệt đối là một ngoài ý muốn hoàng tuyền cũng không ngờ tới. Một cách vô gian truyền tống. Vậy mà chế tạo như thế bi kịch Truyền tống vào tới sau sẽ bị tập họa. Một điểm này hoàng tuyền sớm cũng đã dự liệu đến. Cho nên, tại truyền tống vào bản đồ này trước, Hoàng tuyển liền đã làm xong chuẩn bị. Tại truyền tống kết thúc trong trước mắt ấy, đã sớm chuẩn bị xong vô gian truyền tống trực tiếp phát động. Không phải bay ra bản đồ, cũng chỉ có một người, chỉ cần bay ra bản đồ cũng sẽ bị hệ thống phán đình tranh tài thất bại. Cho nên, này một cách vô gian truyền tống, phát động là cấp 3 đặc hiệu cưỡng chế truyền tống. Như mục tiêu khoảng cách tại 700 mễ trong phạm vi Có thể cưỡng chế phát động vô gian truyền tống Cùng mục tiêu trao đổi vị trí Thời gian quá gấp gáp rồi cấp bách đến hoàng tuyền căn bản là không có thời gian đi chọn lựa mục tiêu Tốt tại, này cưỡng chế truyền tống không cần phán định tùy tiện một cách mục tiêu Liền có thể trao đổi vị trí Vì vậy Xui xẻo tiết khai thiên bị cưỡng chế truyền tống Vì vậy Ngoài ý muốn cứ như vậy xuất hiện Bình thường mà nói Tại loại này quân đoàn tranh vá thi đấu tranh tài trong địa đồ Cùng quân đoàn người chơi là không có biện pháp công kích chính mình người Nhưng là lần này là không phải tình huống bình thường Những trí giả này phát động kỹ năng tập hỏa thời điểm Áp dụng đều là đơn thể kỹ năng công kích Mà này chút ít đơn thể kỹ năng công kích theo đoàn thể kỹ năng công kích có cái lớn nhất bất đồng Đó chính là mục tiêu phong tỏa Đoàn thể kỹ năng công kích đều là phạm vi tính Chỉ cần chỉ định phạm vi liền có thể phóng ra Đơn thể kỹ năng công kích thì không phải vậy Trước hết phong tỏa một cái mục tiêu tài năng phóng ra Hiển nhiên, những trí giả này phát động kỹ năng tập hỏa Mục tiêu phong tỏa là ngưu nhị Kỹ năng đánh ra ngoài Mắt nhìn thấy liền muốn đánh trúng mục tiêu Nhưng là ngưu nhị Không thấy thay vào đó đứng tại chỗ người biến thành tiết khai thiên. Vì vậy tiết khai thiên cứ như vậy biến thành hình nhân thế mạng. Hơn trăm ngàn tổng thương chết. Chết là sạch sẽ gọn gàng chết là một mặt mộng bức. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 139 một kiếm không người chém mộng bức đi qua chính là thẹn quá thành giận. Vũ Minh Quân đoàn A hai ngàn người đối trận một cách tạm thời thành lập. chỉ có quang can tư lệnh một cái xác rưởi quân đoàn quả nhiên bị người giết chết lão đại mình mặt mũi này đánh báo thù tập hỏa ngược chết hắn kịp phản ứng vũ minh quân đoàn người chơi lửa giận mút trời giơ lên pháp trưởng vung vẩy chiến đao kéo ra cung tên hướng này ngưu nhị phát động tập hỏa đà kích muốn giết chi cho thống khoái Đã muộn lấy một thân một mình khiêu chiến một cách hai ngàn người uy tín lâu năm quân đoàn. Hoàng tuyển há lại sẽ đần độn đứng ở chỗ này bị đánh. Chủ động đánh ra tiên hạ thủ vi cường giết tại vô gian truyền tống theo tiết khai thiên trao đổi vị trí sau đó. Tại bờ bên kia đám này vũ minh người chơi còn chưa phản ứng kịp trước. Hoàng tuyển trong tay đại bản phủ dùng sức vung lên. Chặt đi xuống. Âm này một búa chặt tàn nhẫn tàn nhẫn tới cực điểm. một thanh khổng lồ, có lẽ chỉ có thần linh mới có tư cách sử dụng kiếm quang chống giống xuất hiện tàn nhẫn chém xuống. Đây là 300 300 dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Trung gian một cách 150 mễ rộng dung nham hà, hai bờ sông rộng 75 mễ chiều dài 300 mễ. Mà Hoàng Tuyển tại phóng ra vô gian truyền tống cưỡng chế truyền tống thời điểm, lựa chọn mục tiêu. Vừa vặn chính là đứng tại chỗ đồ một cái góc đỉnh lên tiết khai thiên. truyền tống sau cũng tự nhiên đứng ở bản đồ góc đỉnh lên này kiếm quang một chém trực tiếp càn quét một con đường đem cùng hoàng tuyền đứng ở cùng bên bờ vũ minh người chơi toàn bộ bao phủ trong đó năm cấp thiên sứ chi kiếm phạm vi bảy trăm năm mươi ba năm mươi mễ trạm sáu trăm tám mươi bảy sáu mươi Kiếm quang chém xuống, một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số tựa như cùng hỏa sơn bùng nổ bình thường, nổ tung lên. Tổn thương vượt qua. Không có thấp hơn sáu chục ngàn. Cao thậm chí vượt qua bảy chục ngàn. Như vậy tổn thương. Đừng nói những thứ kia ra giòn mỏng huyết mẫn người trí giả rồi. Coi như là lượng máu vượt qua thể giả. Cũng gánh không được. miêu sát đều không ngoại lệ miêu sát. Này chém xuống một kiếm sau đó. Hoàng tuyển vị trí này một mặt. Loại trừ hoàng tuyển vẫn đứng tại chỗ bên ngoài. Những người còn lại. Tất cả đều nằm trên đất. Tất cả đều chết hết. Bối rối. mở bên kia đám kia chờ nhìn các huyên để báo thù vũ minh người chơi. Tất cả đều bối rối. khe nằm. Không có khả năng này. Này. Này. Giả. Giả. Nhất định là ảo giác hơn chục ngàn còn rời ả đòn công kích bình thường khai quải chứ cứu người Mau cứu người The nằm Như thế đụng phải một cách như vậy biến thái biến thái đây là bình thường ba cái thần cấp sủng vật như vậy phối trí đánh ra hơn chục ngàn tổn thương thật sự là lại không quá bình thường Một cách thâu thiên hoán nhật Trực tiếp cho hoàng tuyền mang đến sáu không điểm tự do thuộc tính điểm thuộc tính này điểm thêm đến trên lực lượng sau đó lại đến thêm một quả ngũ linh cường công hoàn hoàng tuyền lực công kích tăng vọt tới bảy trăm bốn mươi hai không điểm bảy trăm bốn mươi hai không điểm a coi như là lực phòng ngự vật lý cao lực người thể giả cũng liền nhiều lắm là một ngàn điểm phòng ngự vật lý thôi cho tới những thứ kia ra giòn mẫn người chí giả thậm chí chỉ có mấy trăm điểm phòng ngự vật lý Bị cao như vậy đã kích đánh xuống, phán định ra cái 6 bảy ngàn điểm thương tổn thật sự là quá bình thường bất quá. Còn có bảo kích thần tứ vô địch 50% bảo kích tỷ lệ. Ngũ Linh cuồng bảo hoàn 50% bảo kích tỷ lệ. Còn phải lại cộng thêm cấp hai mẫn người nghề nghiệp đầy năng lượng chỉ dưới trạng thái 20% bảo kích tỷ lệ. 120% tỷ lệ bảo kích nhất định bảo kích vẫn chưa xong. Còn có thất thải ấu long cử long gầm thét đây. Này bảo kích sau tổn thương. Còn phải lại tăng phúc 470%. Đã như thế, đánh ra cái sáu bảy chục ngàn điểm thương tổn thật sự là lại không quá bình thường. Kia tổn thương, không phải đánh vào trên người một người. Kia tổn thương. Tại thất thải thiên sứ ra trì xuống. Lấy thiên sứ chi kiếm trạng thái. Càn quét nửa tấm bản đồ. Đoàn thể miêu sát. thể đầy đất. một kiếm này trực tiếp đem Vũ Minh quân đoàn người chơi cho tỉnh mộng vốn cho là có thể tùy ý giày xéo con cừu nhỏ, không nghĩ đến đúng là một cách thần thú cử long này đả kích thật sự là quá lớn. cũng không nói cái gì tập hỏa rồi, không nói tới gì đó xếp trong nháy mắt. Vũ Minh người chơi còn lại duy nhất ý niệm chính là cứu người, còn dư lại hơn một ngàn người. dùng chức thánh quang cứu dối sắp chết xuống huyên để cứu lên đến sau đó sẽ thương lượng như thế đối kháng ngưu nhị cái này áp ma cho nên vung vầy pháp trưởng vũ minh quân đoàn các trí giả bắt đầu nổi lên thánh quang cứu dối thánh quang cứu dối tiêu hao một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thiên sứ chi kiếm cùng cự long chi nổ thật vất vả mới giết chớp nhoáng hơn một ngàn người Hoàng Tuyền làm sao có thể để cho bọn họ liền dễ dàng như vậy sống lại Xông bước ra nhịp bước Hoàng Tuyền hướng bên này nhi chính giữa địa đồ vị trí chạy đi Trí lực quá thấp Vốn là Hoàng Tuyền chí lực thuộc tính sẽ không cao Cộng thêm cấp độ truyền kỳ trạng thái cũng liền vừa qua khỏi 900 điểm mà thôi Lại bị thâu thiên hoán nhật rút đi rồi 35% Cũng chỉ còn lại có 585 điểm Mãn cấp từ hàng phổ độ. Cấp 4 đặc hiệu là mỗi 10 điểm ít gia tăng một mễ phạm vi. 585 điểm ít. Cũng chỉ có thể gia tăng 58 mễ phạm vi mà thôi. 158 mễ. Đây chính là từ hàng phổ độ giờ phút này làm phép phạm vi. Cho nên cần phải chạy đến trong bản đồ gian mới có thể đem sở hữu thi thể toàn bộ bao trùm. Đến phóng ra pháp trượng vung lên ánh sáng màu vàng ầm ầm bùng nổ. Siêu độ. Kích động những thứ kia nằm trên đất. Chờ đợi sống lại thi thể. Tại hào quang màu vàng ấm này cuốn xuống. Tất cả đều được thả ra linh hồn. Tất cả đều hồi phục sống thạch sống lại đi rồi. Hộp máu. Mới vừa còn nghĩ phóng ra thánh quang cứu dối sống lại thi thể vũ minh người chơi. Tất cả đều hộp máu. khe nằm. Người này thế nào còn có thể tình hóa thi thể thế nào thấy giống như vậy ma đa từ hàng phổ độ lau Chẳng lẽ người này cũng là thần điện kỷ sĩ à thần điện kỷ sĩ thiệt giả choáng váng Muốn thật là thần điện kỷ sĩ mà nói Chúng ta căn bản không đánh lại a thần điện kỷ sĩ danh tiếng thật sự là quá vang rồi rồi Có thể đem người biến thành tên đỏ nạp lan san san Có thể đem tên đỏ trực tiếp giết tới 10 cấp thất giả Có thể đem người chơi kỹ năng phong ấm no to Tương đương với vô địch tổ hợp chiến thần hôn đinh cùng tần thời minh nguyệt Từng cách thần điện kỷ sĩ đều là để cho người chơi bình thường nhìn lên tồn tại Giờ phút này Thấy này ngưu nhị đầu tiên là một kiếm miêu sát hơn ngàn Lại là một chiêu tình hóa sở hữu thi thể Vũ minh người chơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu đi xuống A Hù dọa đều dọa đái ra đều co đầu rút cổ ở bản đồ một bên kia nơm nớp run rẩy nhìn này ngưu nhị đứng tại chỗ đồ một bên kia còn có hơn một ngàn người hoàng tuyền cười lạnh một tiếng mở túi đeo lưng ra móc ra một món đạo cụ sơ cấp ác ma triệu hoán lệnh triệu hoán hư không phá toái Ác ma xuất hiện vũ minh người chơi trợn tròn mắt ồ người này triệu hoán ác ma làm cái gì chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này đánh bơ khốn kiếp a Quá kiêu ngạo đi. Thật coi chúng ta không tồn tại sao chơi chết hắn. Chúng ta còn có hơn một ngàn người đây. Coi như hắn là thần điện kiếm sĩ. Cũng không nhất định có thể gánh vác chúng ta nhiều người như vậy tập hỏa đúng. Chờ hắn theo ác ma triển đấu thời điểm. Chúng ta liền xông lên chơi chết hắn theo ác ma triển đấu làm sao có thể này ác ma một triệu hoán đi ra. Mới vừa vọt tới hoàng Tuyền bên cạnh. Còn chưa kịp phát động tấn công đây. âm một cây đại ngân liên tử quất vào áp ma trên người, vèo áp ma bị quất bay, bay a, bay a, bay, bay qua cầu đá, bay qua dung nhâm hà, bay đến bản đồ bên kia. phúc thông áp ma rơi xuống đất. võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 mươi chương 140 lại thắng một chàng khóc mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, dự định chiếm tiện nghi vũ minh người chơi, tất cả đều khóc. Đây chính là ác ma A xuống một đao nhưng là có thể chém ra hơn mấy ngàn điểm thương tổn tới hơn nữa. Không riêng gì đả kích cao. Này áp ma đả kích. Còn bổ sung thêm bắn tung tóe hiệu quả. Đó là xuống một đao một mảng lớn tổn thương. Đối mặt với cái này giao hàng đến nhà áp ma, vũ minh người chơi, loại trừ sợ hãi kêu, liền chỉ còn lại hết thảm. Càng bi kịch là. Này áp ma rơi xuống đất trong nháy mắt. Một đảo tuyệt không thuộc về ác ma phương thức công kích cuồng bạo sóng trùng kích. Đột nhiên bộc phát. Vét sạch ước chừng 40 thước dưới con đường trong phạm vi sở hữu vũ minh người chơi. bốn hai trăm 200 hai trăm giống nhau như đúc tổn thương con số, lên hơn trăm cái. 4-200 điểm ai những thứ kia lượng máu không nhiều người chơi trực tiếp liền tàn máu. Còn không chờ bọn họ thêm huyết đây. ầm áp ma đại đao phiến tử vung lên trực tiếp đem đám này tàn huyết thêm đổ máu bắn tới chết. rồi sau đó, rầm rầm rầm vung vẩy đại đao phiến tử, áp ma hướng về phía cách đó không xa một đám người khác vọt tới. hơn một ngàn người chen trúc tại bảy trăm năm khu vực, mặc dù không đến nỗi người đẩy người, nhưng cũng quả thực không coi là rộng rãi. áp ma kia, vung vẩy đại đao phiến tử, mỗi xuống một đao đều có 10 cái tổn thương con số bắn ra mỗi xuống một đao cũng sẽ đưa tới kêu thảm liên miên thêm huyết vội vàng cho ta thêm huyết phải chết phải chết ô ô ô cái gì đồ vật a lại đem ác ma ném đến chúc ta bên này nhi đến quá hèn hạ thể giả gánh vác át ma a đừng để cho bọn họ chém trí giả a gánh cái sắm a Lực công kích cao như vậy, căn bản là gánh không được thêm huyết. Vội vàng thêm huyết a vậy kêu là một cách loạn a thật ra. Nếu là ở bình thường, này hơn ngàn người tụ họp lại đánh một cách ác ma cũng không phải là việc khó. Cấp 3 thể giả, lượng máu hơn 10 ngàn thật là bình thường. Thậm chí có chút ít ngạo mạn thể giả, có thể đem lượng máu đóng đến ba, bốn vạn. Phía sau phối hợp lên trên mấy cái trí xả thêm huyết Gánh này áp ma rất dễ dàng Chỉ cần gánh vác áp ma Phía sau người chơi lợi dụng tầm xa ưu thế Từ từ mài Rất dễ dàng là có thể mài từ từ cho chết áp ma Nhưng là Hiện tại nhưng là quân đoàn tranh bá thi đấu á Đoàn trưởng tiết khai thiên bị người mình cho dây chết Lại gặp phải từ hàng phổ độ ảnh hưởng đến Bị ép rời đi nơi so tài Đưa đến Vũ Minh quần long vô thủ Không có thống nhất chỉ huy Hơn nữa vốn cho là đối mặt địch nhân cũng chỉ có một Vũ Minh người chơi chỗ đứng rất loạn Thể giả Chí giả xen lẫn cùng nhau Đưa đến ngay từ đầu căn bản là không có biện pháp gánh ác ma Như chỉ là như vậy Trải qua lúc đầu kinh hoàng đi qua Lấy Vũ Minh những bài ơ này chiến đấu giải công tu dưỡng Cũng có thể từ từ dọn xong trận hình Cũng có thể từ từ mài chết áp ma Nhưng là Còn có hoàng tuyển đây Tuy nói thiên sứ chi kiếm cùng cử long gầm thép đã dùng hết rồi Không có đòn sát thủ Nhưng là Thâu thiên hoán nhật vẫn còn Hoàng tuyển lực công kích Vẫn bảo trì tại 742 không điểm đả kích cao bảo kích cũng cao tùy tiện một cách đả kích đánh ra đó chính là mười tổn thương như vậy tổn thương mưu sát thể giả có lẽ còn có chút chưa đủ mưu sát những trí giả kia gì đó tuyệt đối là đủ rồi vì vậy vội vã mấy bước sông lên cầu đá hoàng tuyển hướng về phía đối diện vũ minh người chơi phát động đà kích cho tới phương thức công kích dĩ nhiên chính là bắn tên rồi sưu sưu sưu đà kích khoảng cách xa Tốc độ công kích nhanh. Một mũi tên một cách mạng bắn Vũ Minh người chơi là thay rơi khắp nơi. Rối loạn, hoàn toàn lộn xộn. Vừa phải bị dũng mãnh áp ma dày xéo, còn phải đề phòng xa xa sát thủ, vừa không có thống nhất chỉ huy, Vũ Minh người chơi chỉ có thể đánh lung tung một hồi. Có ý vào tánh mạng mình giá trị cao thể giả, xông tới, muốn gánh vác áp ma Nhưng bởi vì phía sau trí giả thêm huyết không kịp thời. Kêu thảm bị ác ma chặt chết. Cũng có lực người phát động tật phong trùng thứ. Muốn choáng váng ở cái kia tại trên cầu đá không ngừng bắn tên trộm khốn kiếp. Kết quả. Một cái tật phong trùng thứ xông lên. Căn bản là choáng váng không được đối phương. Ngược lại còn đem chính mình đưa đến trên họng súng. Bị người một mũi tên bắn chết. Cho tới những trí giả kia. Cũng là đánh lung tung một hồi. Đối với ác ma phát động công kích, Hộ loạn thêm huyết. Còn có đỡ lấy mũi tên hướng trên cầu đá sông. Như vậy đấu pháp, vừa đánh không chết ác ma cũng sông không được cầu đá. Chẳng qua chỉ là tại chịu chết mà thôi. Tám trăm. Sáu trăm. Bốn trăm. Ba phút. Cũng chỉ mới vừa hơn ba phút. Tại thâu thiên hoán nhập hiệu quả tức thì kết thúc thời điểm. Vũ Minh quân đoàn người chơi. Toàn quân bị diệt. Thắng nhưng là, hoàng tuyển nhưng là một mặt khó chịu. Vì thắng cuộc tranh tài này trả giá thật lớn thật sự là quá lớn. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần cử long gầm thép cùng thiên sứ chi kiếm đã kết thúc. Thâu thiên hoán nhập thời gian côn đô là một giờ, cuộc kế tiếp hiển nhiên cũng là không thể dùng. Cấp độ truyền kỳ đan dược cũng đã toàn bộ dùng hết, về sau lại cũng không có có ăn. liền trạng thái này nói là xa xôi hẻo lánh cũng không quá đáng cuộc kế tiếp tuy nói là số lẻ hiệp rất lớn xác suất xứng đôi lên thực lực kém không nhiều đối thủ nhưng là đó đã là vòng thứ ba rồi đi qua hai đợt đào thải còn lại những thứ này quân đoàn coi như yếu cũng chẳng yếu đi đâu rồi đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói vẫn là một cuộc áp chiến Từng bước một đến đây đi tuy nói theo vũ minh cuộc tranh tài này đã kết thúc. Nhưng là... Bởi vì triệu hoán ra một cách ác ma. Này ác ma còn chưa chết. Hoàng tuyển cũng không có bị đá ra bản đồ. Vậy thì giết chiến phủ vung lên. Hoàng tuyền xông tới theo ác ma bắt đầu sát người vật lộn. Cũng quả thật có sáp lá cà tiền vốn. Lực phòng ngự quá cao. Cộng thêm cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái sau. Hoàng Tuyền lực phòng ngự đã đến gần 2.000 điểm Cao như vậy lực phòng ngự Ác ma nhất đao chặt xuống Cũng liền hơn 2.000 điểm thương tổn mà thôi 2.000 điểm này một ít tổn thương Đối với lượng máu vượt qua 50.000 điểm Hoàng Tuyền tới nói Căn bản liền không coi là uy hiếp Hơn nữa một cái cấp độ truyền kỳ chữa chỉ kỹ năng Và kia 75 điểm quang thuộc tính tinh thông Dễ dàng nhìn ép ác ma Gánh lên tới dễ dàng đánh cũng không phí sức Tuy nói không có thâu thiên hoán nhật Hoàng tuyền lực công kích vẫn vượt qua 4.000 điểm Nhất đao chặt xuống Ước chừng có thể chém đứt át ma hơn 3.000 điểm hơn Đây Không riêng gì chém còn có bắn ngược Thần thánh giao giáp có thể bắn ngược 14 cận chiến tổn thương Này át ma chặt lên hoàng tuyền nhất đao Mình cũng phải bị gần 300 điểm thương tổn Hơn nữa mới vừa rồi kia 3 phút đồng hồ, Vũ Minh người chơi đắc mòn này áp ma hơn nửa huyết. Đã như thế, chỉ dùng 5 phút hoàng tuyển liền chặt chết cái này áp ma. Đáng tiếc. Chỉ là sơ cấp áp ma. Bảo quân đoàn lệnh bài xác suất quá thấp. Một khi không ra quân đoàn lệnh bài. Còn lại. Tất cả đều là chút ít rác rười. Cũng lười đi lượm. Thừa dịp còn không có bị đá ra bản đồ. Hoàng Tuyền hoán đổi hư không mặt giả, biến thành chân thân. Rồi sau đó, đại bảo kiếm hắc mang chợt lóe, lại lần nữa mở ra hủy diệt hình thức. Xong một phút đồng hồ sau hủy diệt hoàn thành, thối lui ra bản đồ. Bởi vì là theo thi vương điện đi vào thối lui ra bản đồ sau, hoàng Tuyền cũng vẫn quay trở về thi vương điện, hoán đổi thành tần đại. Đối mặt một cách nhỏ yếu tạm thời quân đoàn thích khách quân đoàn không hồi hộp chút nào lấy được thắng lợi. Vô gian truyền tống, phát động hủy diệt hình thức, mở lưu xa thung lũng đồ hủy diệt. Hoán đổi thành trương tam, phế thành bản đồ hủy diệt, hoán đổi thành lý tứ, sàn đấu thú bản đồ hủy diệt. năm cái rồi. Nay quân đoàn tranh bá thi đấu sân so tại bản đồ. Tổng cộng có 12 cái loại hình. Cho tới bây giờ. Hoàng tuyển đã hủy diệt đi rồi năm cái. Còn dư lại bảy cái rồi. Nhưng là. Còn lại này bảy cái nhưng không thế nào tốt đánh. Bởi vì vô gian truyền tống còn thừa lại số lần cũng chỉ có 3 lần. Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 70 chương 141 thứ ba chiến nói thật. Có thể đánh đến bây giờ mức này. Hoàng tuyển đã là tận lực. Cấp bậc thật sự là quá thấp. Nếu là đã lên tới cấp 3, lên tới level 70 có lẽ sẽ tốt đánh rất nhiều. Đáng tiếc cũng chỉ có level 40. Cứ thế từ bỏ hoàng tuyển nhưng lại không cam lòng. Không chỉ là bởi vì quân đoàn tranh bá thi đấu thưởng lớn không cam lòng. Càng trọng yếu là diệt thế nhiệm vụ yêu cầu hủy diệt sở hữu bản đồ. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm quân đoàn tranh bá thi đấu bản đồ. Nếu là lần này không thể hoàn toàn hủy diệt Như vậy tựu cần phải chờ hơn một tháng Chờ chút nhất giới quân đoàn tranh bá thi đấu bắt đầu mới có thể Một tháng quá dài chỉ có thể tận lực tranh thủ Thời gian đến Vòng thứ ba xứng đôi bắt đầu Mặc dù một tour này xứng đôi quy tắc ngầm là thực lực tương đương Nhưng là Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Thật sự là không tìm ra cái thứ hai như vậy một người quân đoàn. Tứ tưởng quân đoàn không có. Thua liền hai cục. Tứ tưởng quân đoàn đã bị hoàn toàn đá ra tranh tài hàng ngũ. Nay tạm thời xây dựng quân đoàn. Cũng đã giải tán. Không riêng gì tứ tưởng quân đoàn. Trương Tam thêm vào cái kia tạm thời quân đoàn cũng là thua liền lưỡng chàng bị cưỡng chế giải tán. Nói cách khác. Giờ phút này hoàng tuyển. Có thể đi vào quân đoàn tranh bá thi đấu nơi so tài con đường. Cũng chỉ còn lại có ngưu nhị ngưu bơ quân đoàn cùng tần đại sở tại thích khách quân đoàn. Thích khách quân đoàn đối trận cuồng ma quân đoàn. Này đối lão oan ra tại cánh đồng hoang vu bản đồ đụng nhau rồi. Một cách đụng này. Hiển nhiên là hỏa sơn đụng địa cầu cấp bậc. Châu bò quân đoàn xứng đôi đến đối thủ là một cách hơn 200 người kích thước tạm thời quân đoàn vương giả thiên hạ quân đoàn. Tên rất bá khí. Thực lực cũng không tệ. Có thể lấy một cách tạm thời quân đoàn thắng liên tiếp lưỡng chàng Tuyệt đối không thể coi thường. Cho tới bản đồ. Ô nhìn đến ngẫu nhiên đến bản đồ. Hoàng tuyển ngây ngẩn. Không đúng bản đồ. Chính là ván trước đối trận vũ minh quân đoàn lúc ngẫu nhiên đến tấm bản đồ kia. Một chương đã bị hủy diệt chi lực hủy diệt đi bản đồ dưới đất hang động đá vôi. Kỳ quái. Bản đồ này không phải đã hủy diệt sao tại sao còn có thể xuất hiện chẳng lẽ không có hủy diệt sạch sẽ khe nằm. Như thế đem dung nhâm hạ quên quang hủy diệt hai bờ sông mặt đất. Lại đem dung nhâm hạ quên. Cũng vì vậy. Dưới đất hang động đá vôi tấm bản đồ này. Hủy diệt cũng không hoàn toàn. Cũng chưa hoàn toàn biến mất. Vì vậy. Một phần bảy xác suất, bị châu bò quân đoàn cùng vương giả thiên hạ quân đoàn đụng lên. Lần này chuyện vui có thể to lắm Khe nằm Chẳng lẽ muốn tiểu gia ta nhảy đến dung nham trong sông hủy diệt bản đồ 32 mễ hủy diệt bán kính Trừ phi là ngẫu nhiên đến nhỏ nhất diện tích dưới đất hang động đá vôi Nếu không Muốn hủy diệt dung nham hà Cũng chỉ có thể nhảy vào đi Nhưng là Nhảy vào đi đây chính là dung nham hà a. Hơn nữa còn là cấp 3 bản đồ coi như hoàng tuyền có năm chục ngàn lượng máu rơi vào cũng xáy rùa không được bao lâu thời gian đừng nói gì đến hủy diệt lâu tại sao có thể có loại này hố cha bản đồ hoàng tuyền rất khổ não bất quá hơi suy nghĩ hoàng tuyền chuyển bi thương là vui chờ một chút bản đồ này được a làm sao lại quên này một vụ nữa nha đếm ngược kết thúc dùng trước tần đại thân phận đi rồi một chuyến cánh đồng hoang vu bản đồ đem tỏa độ ghi nhớ rồi sau đó trở lại thi vương điện hoàng tuyển cũng không có cuống cuồng đi vào dưới lòng đất hang động đá vôi bản đồ mà là thoải mái nhàn nhã chờ ở nơi đó đợi chờ đợi kia 30 giây đếm ngược một giây một giây giảm bớt hắn ở chỗ này thoải mái nhàn nhã vương giả thiên hạ quân đoàn các người chơi coi như hộp máu khe nằm Làm cái gì à? Bản đồ này tại sao có thể có tổn thương ngu ngốc? Ngươi có phải hay không xuống trong nhăm tương rồi hả dung nhăm mỗi ngươi a Lão tử đứng tại trên mặt đất a Choáng váng. Ngươi cũng có tổn thương à, à, à, à? Không được. Nhanh cho ta thêm huyết thêm huyết. Chí già. Vội vàng giúp thêm huyết à pháp khắc. Này cái ruột gì bản đồ? Vì sao đứng tại trên mặt đất cũng sẽ bị thương tổn à, kèm theo trận này trận tiếng kinh hô. Bảy trăm, bảy trăm, bảy trăm. Mỗi một giây đều sẽ có một ngàn cái giống vậy tổn thương con số bắn ra. Kia tổn thương đánh vương giả thiên hạ quân đoàn một trở tay không kịp. Thêm huyết căn bản là không có nhiều như vậy trí giả a phải biết. Bởi vì trí giả tại tiền kỳ ưu thế rất lớn. Đưa đến kết quả chính là trí giả thực lực phổ biến so với những nghề nghiệp khác cao một chút Cũng gián tiếp đưa đến những thứ kia uy tín lâu năm quân đoàn đặc biệt thích chiêu mộ trí giả Uy tín lâu năm quân đoàn chiêu hơn nhiều Nhàn tản trí giả tự nhiên cũng liền thiếu Những thứ này mới vừa xây dựng tạm thời trong quân đoàn trí giả số lượng tự nhiên cũng sẽ không nhiều Đã như thế Đột nhiên gặp phải hủy diệt chi lực đà kích vẫn là mỗi giây 700 điểm kích dù tổn thương, vẫn là toàn thể cũng sẽ bị thương tổn, coi như đem vương giả quân đoàn này mấy chục tên trí giả tất cả đều mệt chết đi được, cũng thêm không tới a. Cắn thuốc, khe nằm, các ngươi ngược lại cắn thuốc a đừng chỉ chờ chúng ta thêm huyết, năng lượng chỉ chưa đủ a đều chính mình cắn thuốc. Lão tử còn phải cho mình thêm huyết đây khốn kiếp. Này gì đó xác rửi bản đồ à, thêm không tới. Liên chỉ có thể tự cắn thuốc rồi. Tốt tại. Đây là quân đoàn tranh vá thi đấu. Mỗi người bên trong túi đeo lưng đều cất không ít thuốc men. Đặc biệt là cái loại này có thể ở trong nháy mắt khôi phục đại lượng sinh mệnh giá trị tử bình. Càng là cần thiết đồ vật. Cắn thuốc đồng loạt cắn thuốc những thứ kia mỏng huyết nghề nghiệp. Cuối cùng là chống nổi này đợt thứ nhất giai đoạn nguy hiểm. Còn có 20 giây. Đại gia chịu đựng đối diện tên khốn kia hiển nhiên là không muốn vào tới Chỉ cần chúng ta có thể chống nổi còn lại này 20 giây Thắng lợi là thuộc về chúng ta cũng còn khá đây là quân đoàn tranh bá thi đấu Chết cũng không chết chừng phạt Nếu không Lần này có thể thiệt thòi lớn rồi Người nào nói không phải sao đại gia hỏa nhất định phải kiên trì lên Chịu đựng có thể không dễ dàng như vậy Mỗi giây 700 điểm thương tổn, 10 giây đó chính là không điểm, 30 giây đây chính là hai chục ngàn một. hai chục ngàn một tổn thương. Đối với những thứ kia lượng máu hùng hậu thể giả tới nói. Có lẽ không coi là gì đó. Nhưng là. Đối với những thứ kia mỏng huyết lực người. Mẫn người tới nói. Vậy coi như muốn chết. Đều đủ muốn hai cái mạng rồi. Vì vậy. Tại thứ nhất tiểu tử bình cắn đi xuống sau đó. Tại tiểu tử bình một phút đồng hồ kia làm lạnh vẫn chưa kết thúc thời điểm. Những thứ này ra giòn mỏng huyết nghề nghiệp. Lại sinh mệnh lâm nguy rồi. Cầu thêm huyết A. Phải chết ô ô ô. Chết tốt mực bội A được rồi. Không vùng vẫy. Dù sao chúng ta cũng thắng. Còn có 5 giây cố lên 4 giây. 3 giây. hai giây. Mắt nhìn thấy đếm ngược liền muốn kết thúc. Mắt nhìn thấy cuộc tranh tài này liền muốn thắng lợi. Nhưng không ngờ. Bạch một đạo bạch quang đột nhiên tại dung nhâm bờ sông bên kia sáng lên. Ngưu nhị tiến vào. The nằm. Khốn kiếp a, Vậy mà tạp một giây sau cùng đi vào tây giải trứng. Bản đồ này nhất định là người này dở trò vượt. Nhất định là hắn khốn kiếp. Lại dám theo chúng ta ra vẻ. Xông. Ngược chết hắn giết a tới tay thắng lời không cánh mà bay rồi. Bị bản đồ này âm chết rồi một đám người. Vương giả thiên hạ các người chơi tức giận gầm thép. Dọc theo cầu đá. Hướng bờ bên kia phát động công kích Muốn làm chết cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Công kích giống một cái áp ma đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc. Vèo áp ma bay lên bay qua dung nhâm hạ bay đến bờ sông bên kia. Không được khe nằm cẩn thận rời ả cẩn thận cũng vô ích. Ẩm áp ma rơi xuống đất cuồng bão sóng trùng kích cuốn bốn phía. Tại hủy diệt chi lực dài đến 30 giây ăn mòn. Vương giả thiên hạ các người chơi. Loại trừ trí giả còn đầy máu bên ngoài. Những nghề nghiệp khác người chơi. Cũng đều đã tàn máu. Giờ phút này. Bị này cuồng bão sóng trùng kích oanh một cái. Lại bị ác ma này mang theo bắn tung tói hiệu quả đại đao phiến tử một chặt Đâu còn có thể gánh nổi Ao ào ngã một Đao lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 142 điểm tích lũy tăng vọt lại thắng thắng rất là dễ dàng Tại ác ma cùng hủy diệt chi lực liên tục dưới sự đả kích Vương giả thiên hạ quân đoàn các người chơi Chống cự cũng thành vấn đề Càng đừng nhắc tới tổ chức gì đó công kích hữu hiệu lực. Coi như tình cờ có mấy cái thực lực hơi chút cường một chút. Có thể gánh vác này hai lần đả kích. Có thể bước lên cầu đá. Nhưng cũng xông bất quá cầu đá. Hơn bốn ngàn điểm công kích lực đây. Hoàng tuyển hướng đầu cầu lên vừa đứng. Mũi tên như vậy một bắn. Tới một bắn chết một cái. Tới hai cái bắn chết một đôi. Không hồi hộp chút nào. Làm vương giả thiên hạ một tên sau cùng người chơi té xuống đất châu bò quân đoàn, lại xuống một thành. Lại vừa là hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy tới tay. Lại có thể hối đoái một con sơ cấp ác ma. Hắc hắc. Cuộc kế tiếp nếu là còn có thể xứng đôi lên tấm bản đồ này mà nói. Vậy coi như sướng rồi cũng không đi quản cái kia gầm thép không ngước ác ma. Dù sao cũng không bảo thứ tốt gì để ở đâu bày đặt. Không bao lâu cũng sẽ bị hủy diệt chi lực đốt chết. Lách người hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh lui ra bản đồ chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ. Đang đứng ở trạng thái chiến đấu. Vô pháp rời đi vùng này đồ thân phận bây giờ là ngưu nhị. Sẽ phải chịu hủy diệt chi lực tổn thương. Sẽ thuộc về trạng thái chiến đấu. Căn bản là không có biện pháp rời đi bản đồ. Vậy thì biến thân. Hoán đổi thành hoàng tuyền kẻ hủy diệt này. trên đỉnh đầu không ngừng bắn ra tổn thương con số trong nháy mắt dừng lại trạng thái chiến đấu cũng theo đó dừng lại thối lui ra bản đồ hoàng tuyền quay trở về thi vương trong điện hoán đổi thành tần đại à còn không có đánh xong thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn song phương thực lực sấp xỉ đều là uy tín lâu năm quân đoàn sức chiến đấu cực mạnh đánh là khó giải quyết kết quả chính là hoàng tuyền bên này nhi đã tiêu diệt vương giả thiên hạ quân đoàn thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn chiến đấu còn đang tiến hành lấy đây hiện tại cũng không thể hướng này lưu xa trong cốc bay đó là tại tìm chết cho nên trở đi ngồi dưới đất hoàng tuyền chờ đợi thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn ở giữa kết thúc chiến đấu nhưng không ngờ còn không có đợi đến thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn ở giữa kết thúc chiến đấu đây Ngược lại liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng Tuyền ngài đánh bại thần kiếm sơn trang quân đoàn thu được hai điểm quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy. Người chơi hoàng Tuyền ngài đánh bại đại xà ánh sáng quân đoàn thu được hai điểm quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy. Người chơi hoàng Tuyền ngài đánh bại. Như vậy tin tức bắn ra sắp tới 200 cái. Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. The nằm. Cái gì đó cái tình huống này cũng cái gì đó quân đoàn à căn bản là không có đánh qua à tính thế nào đến trên đầu ta chẳng lẽ là hệ thống trở nên ngu ngốc rồi hả thật đúng là không phải hệ thống trở nên ngu ngốc rồi. Nguyên nhân thực sự là bởi vì kia trương hố cha bản đồ dưới đất hang động đá vôi. Sở hữu nơi so tài bản đồ. Đều là theo mấu trong bản đồ sao chép được. Cũng vì vậy. Không chỉ hoàng tuyển theo vương giả thiên hạ quân đoàn sử dụng này chương dưới đất hang động đá vôi bản đồ có vấn đề. Sở hữu ngẫu nhiên xứng đôi đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ đều có vấn đề. Vì vậy, ở mấy phút đồng hồ trước tại vòng thứ ba quân đoàn tranh bá thi đấu sau khi bắt đầu. Khe nằm. Này cách ruộng gì bản đồ như thế đứng ở trên bờ cũng sẽ bị thương tổn lau. Hủy diệt chi lực. Đây là hủy diệt chi lực. theo ban đầu hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá sống nhau giống nhau hoàng tuyền khe nằm là hoàng tuyền làm chết hoàng tuyền bạo thần khí khoa khá khá khá làm một mau a nơi nào có hoàng tuyền thảo đối diện sông lại trước đừng để ý hoàng tuyền rồi diệt hết bọn hắn đỡ lấy kia mỗi giây 700 điểm thương tổn hủy diệt chi lực hai cái quân đoàn mấy ngàn người đụng vào nhau Chỉ là một làn sóng va chạm, liền tử thương khắp nơi. Đều không đếm xỉa đến. Kia hủy diệt chi lực. Giống như phổ cốt chi thư. Mỗi giây 700 điểm thương tồn. Dẫn phát vô tận khủng hoảng. Chờ đó chính là đang chờ chết. Đánh đi trước ở bị hủy diệt chi lực đốt chết trước điên cuồng phát ra một cái. Tốt xấu cũng có thể là quân đoàn làm ra chút cống hiến. Vì vậy. Tại hủy diệt chi lực dưới uy hiếp. Hai cái quân đoàn các người chơi đều bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu. Đánh là vô cùng kịch liệt. Giết là thây phơi khắp nơi. Cuối cùng trong đó một cái quân đoàn thực lực không đủ bị toàn bộ tiêu diệt. Thắng quân đoàn nhưng cũng không chịu nổi, cũng là chết thương hơn nửa còn lại không có mấy người. Như chỉ là như vậy, ngược lại thì thôi. Dù sao ở nơi này nơi so tài tử vong chưa tính là bình thường tử vong. Sẽ không bảo rơi đồ vật. Cũng không có kinh nghiệm lên tổn thất. Chỉ cần thắng. Kia là được rồi. Nhưng là. Lệnh những thắng lợi này người cảm thấy tuyệt vọng là. Khe nằm. Như thế truyền tống không đi ra ngoài khốn kiếp. Chiến đấu đã kết thúc. Tại sao vẫn còn trạng thái chiến đấu không lui được. Hồi thành quyển trục cũng vô dụng. Đáng phép chẳng lẽ cũng chỉ có thể chết ra ngoài sao à chết ra ngoài những bai ơ này cũng không có a diết này chi tâm loại này có thể tại trạng thái chiến đấu truyền tống thần cấp đạo cụ. Muốn rời khỏi này hố cha dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Loại trừ chết ra ngoài. Không có biện pháp khác. Vậy cũng chỉ có thể chết đi ra ngoài. Những thứ kia nắm giữ chữa chỉ kỹ năng. Có thể tại hủy diệt chi lực ăn mòn chịu đựng trí giả. Cũng không khăng khăng nữa rồi. Thật sự là kiên trì cũng vô dụng thôi. Cũng không thể cả đời đều ở chỗ này trương hố cha trong địa đồ thêm huyết đi. Cũng không máu. Cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị hủy diệt chi lực đốt chết. Rồi sau đó thối lui ra nơi so tài. Chỉ là. Mọi người không biết là. Bởi vì bọn họ là chết ở hủy diệt chi lực dưới sự công kích. Hệ thống nhưng ngoài ý muốn đem này đánh chết vinh dự. Tính tới rồi hoàng tuyền trên đầu. Tổng cộng 7 cái bản đồ, một phần 7 xác suất sẽ ngẫu nhiên xứng đôi đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Tuy nói tam đại chủng tộc tổng cộng cũng chỉ có hơn một triệu người chơi. Nhưng là lần này tham gia quân đoàn tranh bá thi đấu chính thức quân đoàn cùng tạm thời quân đoàn chung vào một chỗ. Ước chừng hơn 2000 cái. Trong này Rất nhiều quân đoàn đều là bất mãn biên. Giống như hoàng tuyển mới vừa tiêu diệt người vương giả kia thiên hạ quân đoàn. Cũng chỉ có 200 người mà thôi. Trung quy, hiện tại cũng không phải là ban đầu mới vừa mở thu hồi đó rồi. Có tiền quá nhiều người. Muốn xây dựng quân đoàn người cũng quá nhiều rồi. Thoáng cái sông ra nhiều như vậy tạm thời quân đoàn. Nhàn tản người chơi căn bản cũng không đủ chia cắt. Rất nhiều tạm thời quân đoàn. Bất quá mới hay. 300 người mà thôi. Hơn 2.000 cái quân đoàn. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc. Người thắng tổ 1.000. Người thua tổ 1.000. Đợt thứ hai sau khi kết thúc. Người thắng tổ 500. Người thua tổ 1.000. Vì vậy. Này vòng thứ 3 trong tranh tài. Người thắng tổ cộng thêm người thua tổ. Có tới hơn 1.500 cái quân đoàn lại so thi đấu. Tổng cộng có 758 cuộc tranh tài. Trong này. Ngẫu nhiên xứng đôi đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ tranh tài. Có 122 chàng. Này 122 cuộc tranh tài. Có một bộ phận chỉ có phe thắng lợi tử vong phán định ở hoàng Tuyền trên người. Còn có một bộ phận là thắng bại song phương tử vong đều tính ở hoàng Tuyền trên đầu. Vì vậy. Liên tiếp. Ước chừng 170 cái hệ thống tin tức bắn ra Cho hoàng Tuyền mang đến ước chừng 340 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy Download đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 143 gặp lại cường địch 340 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy A có thể hối đoái đồ vật nhiều hơn nhiều Tỉ như có thể thu được cửa chuyển kim đan cao cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà Tỉ như có thể thu được đại lượng kim tệ cao cấp quân đoàn kim tệ gói quà. Lại tỉ như có thể thu được không nhỏ chủng tộc vinh dự cao cấp quân đoàn vinh dự gói quà. Nhưng là... Cha xét một lần này sở hữu gói quà sau, hoàng tuyền trợn tròn mắt. Lau! Không phải bình thường thăng cấp hình thức. Bất kể là kinh nghiệm vẫn là cửa chuyển kim đan. Đều không dùng kim tệ trên người còn có hơn ngàn ước đây. Mấy triệu kim tệ đây là đẩy ăn mày đây chủng tộc vinh dự cái này ngược lại có chút chỗ dùng. Nhưng là cũng quá ít chăng lật tới lật lui. Hoàng tuyển dĩ nhiên không tìm được thích hợp bản thân đồ vật. Choáng váng chỉ có một đống lớn điểm tích lũy lại không nơi nhi dùng không có nơi nhi dùng vậy thì giữ lại. Bên kia nhi thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn chiến đấu đã kết thúc. Vô Gian truyền tống chỉ còn lại 3 lần rồi, cũng không thể tùy tiện cứ như vậy hỏa hỏa. Tốt tại, lần này Hoàng Tuyền là sử dụng a zip này chi tâm ký hiểu bản đồ, cũng là có thể bay đi vào. Bay vào đi, hủy diệt hình thức mở một cái, lưu xa tốc hủy diệt. Vòng thứ tư xứng đôi tức thì bắt đầu. Đây cũng là số chắn hiệp. Rất lớn xác suất. Một người một ngựa châu bò quân đoàn sẽ xứng đôi lên một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. thậm chí có thể là cách loại này uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Ván trước đối trận Vương Giả Thiên Hạ quân đoàn. Đối phương chỉ có hơn 200 người, hơn nữa còn ngẫu nhiên xuống đất hang động đá vôi bản đồ, cộng thêm ác ma trợ trận. Hoàng Tuyển tốt xấu thắng đi xuống. Ván này coi như không tốt đánh xứng đôi kết thúc. Châu bò quân đoàn vương sư Thần Tích quân đoàn lau, như thế gặp người này Hoàng Tuyển buồn bực. Này thần tích quân đoàn có thể khó lường Kỳ quân đoàn trưởng chính là thần điện kỷ sĩ một trong yên lặng người no to Một cái yên lặng là vàng đánh ra Thấp hơn thần cấp kỹ năng hết thầy yên lặng Rất lời hại a, Này còn chỉ là no to Còn có hắn quân đoàn đây Này thần tích quân đoàn mặc dù không có bắt kịp lần thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu dưỡng bang đại triều Nhưng ở để nhị giới quân đoàn tranh bá thi đấu thành công thành lập quân đoàn. Cũng coi như là một cách uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Vô luận là theo người chơi về số lượng hay là từ người chơi trên thực lực mà nói. Đều là cường hãn rất. Liên quang can tư lệnh một cách hoàng tuyển. Căn bản là không có biện pháp cùng như vậy quái vật khổng lồ đánh nhau. Cho dù là triệu hồi ra một đống lớn ác ma cũng vô dụng. Gánh không được. Đó chính là uổng công Nhất định phải ngẫu nhiên tốt chút bản đồ A hoàng tuyền cầu nguyện Đáng tiếc Vận khí tốt đã dùng hết rồi Đối chiến bản đồ loại hình Cổ chiến trường bản đồ diện tích 500 x 500 không phải hoàng tuyển cầu nguyện bên trong dưới đất hang động đá vôi Mà là một chương cổ chiến trường đồ Tấm bản đồ này Hoàng tuyển đã từng trải qua qua Là một chương vung vức bản đồ Địa thế bằng phẳng Không có bất kỳ địa thế ưu thế có thể mượn Có thể khẳng định nói Tại giảng này trong bản đồ Tên đỏ ngưu nhị chỉ cần vừa xuất hiện Sẽ bị bại lộ tại thần tích quân đoàn sở hữu người chơi trong tầm mắt Sau một khắc Sẽ gặp phải mãnh liệt tập hỏa đà kích Nhất định là trực tiếp bị dây Làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy Thua này mới bên trong tộc tranh bá thi đấu á cao mày Hoàng Tuyền cha nhìn mình cột kim cùng với trang bị Tìm kiếm biện pháp Ba cái thần sủng kỹ năng đều không thể dùng Thi vương thiết liên cùng thi vương ngân liên này Hai món thần khí ngược lại đã làm lạnh rồi Nhưng là Không dùng thi vương thiết liên truy hồn tác mệnh đặc hiệu Đối với đơn thể hữu hiệu Tại dạng này trong hỗn chiến Căn bản là lên không được bao lớn tác dụng Cho tới thi vương ngân liên thi vương ngân liên thần cấp vòng tay tương truyền đây là một cách đã từng tàn sát qua thần vạn năm thi vương đeo qua tay liên Loan lổ vòng tay lên vẫn có thể nhìn đến thần huyết vết tích đeo sau gia tăng 40 điểm công kích lực gia tăng 40 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn man hoang lực lấy cử lực vung vấy thi vương ngân liên đem mục tiêu đánh bay ra khoảng cách nhất định Thi vương ngân liên xa nhất đánh bay khoảng cách là người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng không 0 360 mễ. Cũng đối với mục tiêu tạo thành đánh bay khoảng cách 14 điểm thương tổn cấp 2 đặc hiệu sóng trùng kích hiếm hoi đặc hiệu. Mục tiêu bị đánh bay sau khi hạ xuống. Đem đối với trung quanh 40 mễ trong phạm vi sở hữu đơn vị không phân địch bạn tạo thành giống như là mục tiêu sở thụ đến man hoang lực tổn thương chân thực tổn thương. Bản đặc công hiệu thời gian côn đô 60 giây. Trước mặt trang bị cấp bật 40 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm. Lên tới level 40 sau đó. Thi vương ngân liên cách kia man hoang lực đặc hiệu uy lực tăng lên không ít. Khoảng cách. Tổn thương. Đều có chỗ tăng lên. Cấp 2 đặc hiệu càng là xuất hiện một cái quần công loại trùng kích tơ công hiệu. Bán kính 40 mễ. Hơn nữa còn là chân thực tổn thương Trong nháy mắt tổn thương vẫn là không tệ Nhưng là Nhưng bây giờ không được Thâu thiên hoán nhật không có làm lạnh Ngũ linh cường công hoàn hiệu quả cũng đã biến mất Hoàng tuyển giờ phút này lực lượng thuộc tính Cho dù có cấp độ truyền kỳ tăng ít kỹ năng tăng phúc Cũng bất quá mới 1186 điểm mà thôi Tuy nói có thể đối với cấp thấp áp ma phán định thành công Nhưng là Uy lực nhưng thấp rất nhiều 186 điểm lực lượng sai Tối đa chỉ có 115 mễ đánh bay khoảng cách Tối đa chỉ có 1.621 điểm chân thực tổn thương Như vậy tổn thương Đối với cao cấp người chơi Cho dù là những thứ kia lượng máu không cao bao nhiêu cấp người chơi Cũng không thể coi là uy hiếp huống chi Lần này bản đồ diện tích là 500 x 500. Lớn như vậy bản đồ. Người chơi hướng bên trong vừa đứng. Lưa thưa rất Này sóng trùng kích uy lực. Càng là suy yếu không có cách nào nhìn. Hiển nhiên, này thi vương ngân liên là không được lật bàn tác dụng. Thi vương xích vàng nhanh nhẹn quá thấp. a Thi vương xích vàng. Thần cấp vòng cổ tương truyền. Đây là một cách đã từng tàn sát qua thần vạn năm thi vương đeo qua tay liên. Loan lổ vòng tay lên. Vẫn có thể nhìn đến thần huyết vết tích đeo sau. Gia tăng 40 điểm lực phòng ngự vật lý. 20 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng 40 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn ảnh ảnh phân thân. Kích hoạt này đặc hiệu sau. Có thể triệu hồi ra cùng tự thân hình tượng hoàn toàn tương tự phân thân. Dùng để mây muội địch nhân. Phân thân lớn nhất số lượng là nhanh nhẹn thuộc tính s không 3 Phân thân gặp phải lúc công kích. Bị 200% tổn thương. Phân thân vô pháp đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Cấp 2 đặc hiệu cường hóa Ảng ảnh phân thân hiếm hoi đặc hiệu. Phân thân bị thương tổn hạ xuống tới 160%. Phân thân có thể đối với địch nhân phát động đòn công kích bình thường. Khả tạo thành 40% tổn thương. Bản đặc công hiểu thời gian côn đô 10 phút Trước mặt trang bị cấp bật 40 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm Rất rõ ràng Cách này ảnh ảnh phân thân thần hồn đặc hiệu bắt nguồn ở thi vương quần đấu chiến đấu Hơn 300 cách thi vương Phòng trừng chính là chỗ này vòng cổ làm ra tới Nhưng là Hoàng tuyển nhìn một chút chính mình nhanh nhẹn thuộc tính Lắc đầu thở dài Nhanh nhẹn quá thấp Bỏ thêm một cái cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái Cũng bất quá mới vừa qua 1.100 điểm mà thôi Như vậy nhanh nhẹn thuộc tính Tối đa chỉ có thể phân ra 38 cái phân thân Hơn nữa Những thứ này phân thân bị thương tổn cao đến 160% Cũng không đủ thần tích quân đoàn kia 2.000 tới người một làn sóng kỹ năng dây muốn đơn thuần dựa vào như vậy một cây thi vương xích vàng lật bàn hiển nhiên còn chưa đủ đáng tiếc trừ cách này căn thi vương xích vàng bên ngoài hoàng tuyền thật sự là không có khác thủ đoạn mắt nhìn thấy đếm ngược tức thì kết thúc đao lót đọc miễn phí khí võng su chi bất diệt hoàng tuyền bảy mươi chương 144 thứ bốn chiến bá bá bá 500 x 500 cổ chiến trường đồ bên trong thần tích quân đoàn người chơi nối liền không dứt truyền tống đi vào Nhưng là Ở nơi này truyền tống vào giữa các hàng thời điểm Đột nhiên Khu vực mục tiêu thuộc về không gian giam cầm trạng thái truyền tống thất bại Khu vực mục tiêu thuộc về không gian giam cầm trạng thái truyền tống thất bại Như vậy hệ thống tin tức tại không ít tốc độ tay hơi chậm một chút thần tích quân đoàn người chơi trước mắt bắn ra ngoài nổi giận mẹ nhà nó dở trò phượng gì như thế không gian cầm giữ khốn kiếp a lão tử còn không có đi vào đây giam cầm mỗi ngươi a a hệ thống ngươi đại gia vội vàng cho lão tử đem giam cầm mở ra a ta muốn vào đi ta muốn vào đi giết người a giết cái sắm chỉ có một người chúng ta không vào đi vậy không có chuyện gì lâu đều có người nào tiến vào Cho một con số cầu báo số. Không là người khác. Chính là no to. Đáng thương. Hắn chính là quân đoàn trưởng A. Lại bị không gian giam cầm cho ngăn cách ở bên ngoài. Vậy mà không có biện pháp tiến vào nơi so tài. Khí no to là dậm chân. Tốt tại. Mặc dù hắn không có truyền tống vào đi, lại có không ít thủ hạ đã tiến vào. Này không... ta tiến vào không sai biệt lắm có bảy tám trăm người đi lão đại yên tâm đi nho nhỏ một cái ngưu nhị bắt vào tay ngài ngay tại bên ngoài ngồi chờ thắng lợi đi như vậy tin tức để cho no to nổ khí thoáng dáng xuống một ít nhưng là trong lòng vẻ này thấp thòm cảm giác bất an lại như cú quanh quẩn không tiêu tan Thật có thể ngồi chờ thắng lợi sao không gian giam cầm đây là cái gì vậy đông như thế cảm giác giống như là ngân hồ cái kỹ năng đó chờ một chút ngân hồ no to. Đột nhiên nhảy. Hoàng tuyền Là hoàng tuyền nhưng ngay tại no to muốn đối thủ hạ đưa ra cảnh cáo thời điểm. Hệ thống thông báo. Đột nhiên vang lên. Chú ý. Chú ý. Hiện đã tra rõ. nhân tộc người chơi ngưu nhị cùng kẻ hủy diệt hoàng tuyền là cùng một người hiện toàn phục truy nã nhân tộc người chơi ngưu nhị thủ hộ quang minh người người có trách các dũng sĩ động đi chú ý chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền trước mắt chính vì ở quân đoàn tranh bá thi đấu nhân tộc 17 tổ tranh tài cổ chiến trường đồ toàn độ nơi Hiện phát hành toàn phục truy nã, thủ hộ quang minh, người người có trách, các dũng sĩ, động đi chú ý. Hệ thống này thông báo đem no to hô đầu hàng, nghẹn trở về trong cổ họng. Hệ thống này thông báo để cho đang bề bổn ở quân đoàn tranh bá thi đấu các người chơi toàn đều ngẩn ở tại chỗ. Sau một khắc, the nằm. Hoàng Tuyền, hoàng Tuyền lẫn vào quân đoàn tranh bá so tài ngưu nhị là hoàng Tuyền ta nói cách này châu bò quân đoàn như thế lợi hại như vậy. Vậy mà có thể một người một ngựa tiến vào vòng thứ tư. Cảm tình. Hàng này là hoàng Tuyền tên biến thái kia a thủ hộ quang minh thủ hộ mỗi ngươi a lại so thi đấu trong bản đồ. Ngươi để cho lão tử như thế đi vào à khốn kiếp. Vội vàng đem bản đồ cùng trung ra. Lão tử muốn đi vào giết hoàng tuyền Lão tử muốn bảo thần khí lau Ta nói ván trước thời điểm Cái kia dưới đất hang động đá vôi bản đồ Tại sao cổ quái như vậy đây Hoàng tuyển Nhất định là người này dở trò vượt xong rồi Ta có loại dự cảm Lần này quân đoàn tranh bá thi đấu Xảy ra đại sự rồi ra cách mao đại sự Hoàng tuyển chỉ có một người mà thôi Nếu là đụng phải chúng ta quân đoàn Nửa phút xây chết nửa phút xây chết người chơi bình thường có lẽ sẽ nghĩ như vậy Kia chín vì thần điện kỷ sĩ nhưng sẽ không nghĩ như vậy Không đúng Hiện tại thần điện kỷ sĩ Cũng chỉ còn lại có 8 vị rồi Đáng thương ma đa Đã không có từ hàng phủ độ Đã không coi là thần điện kỷ sĩ rồi Giờ phút này Nhìn hệ thống thông báo Lại hồi ức lại một hồi ban đầu chính mình tìm ngưu nhị phiền toái ngược lại bị đánh chết thảm kịch. mà đa càng là bi thương theo tâm đến. Khóc là thiên hôn địa ám. Cho tới còn lại kia tám vị thần điện kỷ sĩ, nhưng cũng là tâm tình mỗi người không giống nhau. Nhân một cách ngưu nhị thất giả đoán được hoàng tuyền có lẽ còn có cái khác thân phận chính đang suy tư. Chính chỉ huy quân đoàn tại thần tộc trinh. Phạt chiến thần hôn đinh cùng tần thời minh nguyệt. Không hẹn mà cùng nhớ lại hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên phát sinh thảm án. Không khỏi chỗ mắt nhìn nhau. Từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Không có chiến đội. Không có quân đoàn độc lang. Lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hối hận không có gia nhập quân đoàn. Bỏ lỡ một lần theo hoàng tuyền giao thủ cơ hội. Còn có cát vàng bách chiến. Còn có si sa. Dĩ nhiên. trong này tuyệt đối không thiếu được no to. Chặt chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Vậy kêu là một cái xanh a đáng ghét a. Làm sao lại để cho ta thần tích quân đoàn đụng phải hoàng tuyền cái này sát thần cơ chứ hơn 700 người. Liền tiến vào hơn 700 người. Không ổn, A nhất định không thể thua a. Có thể nhất định không muốn thua a, nhưng ngay tại no to thấp phẩm bất an thời điểm, tiếng thép chói tai. Lại đột nhiên tại quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong vang lên À à Hoàng tuyển Hoàng tuyển khe nằm Rất nhiều hoàng tuyển rời ạ Làm sao sẽ nhiều như vậy hoàng tuyển gì đó Cái tình huống à không phải liền một cái hoàng tuyển sao như thế Đột nhiên nhiều như vậy ngươi đại gia Cách nào mới là phải hoàng tuyển à 500 x 500 cổ chiến trường đổ bên trong Thần tích quân đoàn người chơi một mặt mộng bức nhìn kia một đống lớn hoàng tuyền không hiểu đây rốt cuộc là cái trạng huống gì, trạng huống gì hoàng tuyền cũng là bức không có biện pháp, chỉ bằng vào ngưu nhị thuộc tính, cho dù là có ảnh ảnh phân thân cũng gánh không được thần tích quân đoàn như vậy cái quái vật khổng lồ cuồng oanh loạn tạc, muốn thủ thắng cũng chỉ có thể mở ra lối riêng rồi. vì vậy hoàng tuyền không đếm xỉa đến. Ngưu nhị cái thân phận này phóng ra qua từ hàng phủ độ. Chờ tin tức này truyền đến những thần điện kia kỷ sĩ trong tay. Kết hợp ngân hồ cái kia vô gian truyền tống kỹ năng. Này ngưu nhị thân phận. Nhất định sẽ bại lộ. Cho nên cũng không cần thiết lại bảo vệ ngưu nhị cái thân phận này rồi. Cho nên rất dứt khoát. Hoàng Tuyền trực tiếp lấy bản thể tiến vào chiến trường cổ này bản đồ. Vô gian truyền tống. Phát động này vô gian truyền tống, không phải là vì bay đi nơi nào, mục tiêu cũng chỉ có một, không gian giam cầm, không gian giam cầm kích phát, 500 x 500 cổ chiến trường đổ bị toàn bộ bao phủ trong đó, loại trừ những thứ kia trước tiên điểm kích truyền tống hơn 700 người bên ngoài, thần tích quân đoàn còn lại kia hơn 1.200 người, đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Vẹn vẹn một cách vô gian truyền tống để cho Hoàng Tuyền muốn chịu đựng áp lực chợt giảm bớt hơn phân nửa. Còn chưa đủ. Này hơn 700 người vẫn uy hiếp rất lớn. Đối với vang lên bên tai hệ thống thông báo ngoảnh mặt làm ngơ. Đại bảo kiếm nhất vung. Hoàng Tuyền kích hoạt hủy diệt hình thức. Rồi sau đó. ảo ảnh, ảnh phân thân. Phát động bá bá bá. Mảng lớn bạch quang nhấp nhóng. Trong nháy mắt. Trên chiến trường cổ xuất hiện ước chừng 60 cái hoàng Tuyền 60 cái đúng chính là 60 cái bởi vì. Tại phóng ra ảnh ảnh phân thân trước. Hoàng tuyền đã mở ra kiếm 23 hủy diệt hình thức. Dưới chân liên đới chung quanh 32 thước dưới con đường bên trong sở hữu địa phương. Đều đã biến thành hủy diệt chi địa. Này hủy diệt chi địa không chỉ có riêng là đối với địch nhân tạo thành tổn thương đơn giản như vậy. Này hủy diệt chi địa còn có thể đối với kẻ hủy diệt cung cấp thuộc tính tăng phúc. Cấp 2 đặc hiệu hủy diệt lĩnh vực hiếm hoi đặc hiệu. Kẻ hủy diệt thuộc về hủy diệt lĩnh vực lúc. Đem quá mức gia tăng bản đồ cấp bậc 10 điểm toàn thuộc tính. Level 70 bản đồ. 700 điểm thuộc tính. Hơn nữa, vẫn là toàn thuộc tính. Sinh mệnh giá trị. Tăng vọt lực phòng ngự. Tăng vọt lực công kích Tăng vọt sở hữu thuộc tính. Đồng loạt tăng vọt một mảng lớn. Trong này tự nhiên cũng có nhanh nhẹn. 1.808 điểm nhanh nhẹn. Để cho ảnh ảnh phân thân phân thân số lượng. Đạt tới 59 cái. Hơn nữa hoàng tuyển bản thể. lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 145 đấu bất quá. Chỉ là 60 cái hoàng tuyển. đối với cái này hơn 700 số thần tích quân đoàn tinh anh người chơi tới nói vẫn không coi là gì đó vượt qua mười một người so với để cho thần cấp quân đoàn người chơi tại ngắn ngủi giật mình sau phấn khởi mà bắt đầu chúng ta nhiều người chúng ta nhiều người nhất định có thể thắng quang minh chi che chở toàn bộ thần khí phát phát giết chết hắn giết chết hắn ta tất cả đều là ta ngũ lôi oanh kích động đi thiên đao chảm ăn ta một mũi tên kích động a hoàng tuyền toàn bộ thần khí a cắm dỗ này thật sự là quá lớn cắm số thần tích quân đoàn các người chơi trực tiếp nổ tung kia ùn ùn kéo đến kim phép thuật tàn phá tại trên chiến trường cổ không không riêng gì trí giả tại phát động công kích những thứ kia lực người đang hướng phong những thứ kia nhanh nhẹn Tại gấp bắn. Phát ra sở hữu người. Đáy lòng chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là phát ra. Điên cuồng phát ra. Không như thế. Không đủ để bảo đảm cướp được hoàng tuyển đầu người. Không như thế. Không đủ để bảo đảm hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ. Đáng tiếc. Bọn họ tuy nhiên cũng quên một chuyện. Nơi này là quân đoàn tranh bá thi đấu sân so tài. Ở chỗ này tử vong. Là không bị tử vong trừng phạt Chết sau đó Cũng không phải là trở lại đá phục sinh sống lại Mà chỉ là bị đá ra nơi so tài mà thôi Cho nên Coi như bọn họ tiêu diệt hoàng tuyển Cũng không biện pháp hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ Cũng không chiếm được kia cái gọi là toàn bộ thần khí Bất quá Đây cũng là hủy diệt hình thức Lại vừa là vô gian truyền tống Lại vừa là ảo ảnh phân thân Thậm chí không tiếc bại lộ ngưu nhị cái này phân thân Hoàng tuyển há sẽ liền dễ dàng như vậy Bị đám người này giết chết bắn sưu sưu sáu 60 cái hoàng tuyển cùng ra tay kia mũi tên bay múa đầy trời Tốc độ công kích quá nhanh 1806 điểm nhanh nhẹn thuộc tính Phối hợp lên trên tần đại phân thân cái kia mẫn người cấp 2 đặc hiệu Tốc độ đánh tinh thông cấp 2 đặc hiệu Tốc độ là mẫn người tín ngưỡng. Tốc độ công kích chính là tín ngưỡng chung tín ngưỡng nắm giữ tốc độ đánh tinh thông mẫn người. Hắn nhanh nhẹn đối với tốc độ công kích ảnh hưởng. Từ nguyên bản mỗi 10 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1% tốc độ công kích tăng lên tới mỗi 10 điểm nhanh nhẹn gia tăng 14% tốc độ công kích Chỉ là nhanh nhẹn mang đến tốc độ đánh tăng phúc thì đến được rồi phần trăm Còn có kỹ năng đi làm thêm 3 cách nghề nghiệp. Không nói khác. Chỉ là cột kim số lượng. Vậy thì xa xa vượt qua người chơi khác. Hơn nữa kia hơn ngàn ước kim tệ. Để cho hoàng tuyền có thể tùy tâm sở dục học tập kỹ năng. Một cách bị động đét PZT in thuộc tính cấp độ truyền kỳ kỹ năng tia chớp chi tử. Vậy dĩ nhiên là không thiếu được. Tuy nói tia chớp này chi tử chỉ lên tới 4 cấp. Nhưng cũng bỏ thêm 20% tốc độ công kích. Đắt như thế. Hoàng tuyển tốc độ đánh tăng phúc đạt tới 272%. Để cho nguyên bản yêu cầu 15 giây tài năng đả kích một lần mũi tên. Biến thành không bốn giây một lần. Vậy kêu là một cách nhanh. Vì vậy. 60 cách phân thân cùng ra tay. Sưu sưu sưu. Chỉ là thời gian nháy con mắt châu chấu bầy bình thường mũi tên liền bay đầy bầu trời. Lại xuống một khắc. Đoàn đoàn đoàn. Này dầm rạp chẳng chịp mũi tên, như biển dần phong ba, vọt vào thần tích quân đoàn trong đám người. Một nghìn hai trăm tám mươi sáu hai trăm sáu mươi bảy không hai trăm năm mươi bốn tám hai trăm bốn mươi chín sáu. Mảng lớn đỏ tươi tổn thương con số, bộc phát lên tiếng kêu thảm thiết, cũng đồng thời vang lên. khe nằm. khe nằm. cứu ta. Ta bị tập hỏa rồi. A -a -a. thế nào lại là cao như vậy đà kích không có khả năng cái này không khoa học thêm huyết, vội vàng thêm huyết, muốn xong, lau, tản ra, vội vàng tản ra, đám này hoàng tuyền lực công kích quá cao pháp khắc, quá biến thái đi, còn có để cho người sống hay không không phải thần tích quân đoàn người chơi ngạc nhiên, thật sự là hoàng tuyền tốc độ đánh, đà kích quá mức biến thái, không 4 giây một lần mũi tên tốc độ công kích, Đây tuyệt đối là mẫn người Hơn nữa còn phải là nhất lưu mẫn người tài năng đạt tới thực lực Nhưng là Những thứ kia mẫn người Cuồng đống nhanh nhẹn Tất nhiên sẽ đưa đến một cái kết quả Đó chính là lực lượng không cao Lực công kích vật lý bình thường đòn công kích bình thường đánh ra tổn thương Đừng nói hơn 2.000 điểm Hơn ngàn điểm đều khó khăn à Có thậm chí đều không phá vỡ Nhìn thêm chút nữa đám này hoàng tuyển bắn ra tổn thương Đó là hơn phân nửa hơn 2.000 điểm a Vật lý công kích quá cao Hủy diệt lính vượt bỏ thêm 700 điểm lực lượng thuộc tính sau Hoàng tuyển lực công kích vật lý đã tiêu thăng đến 426-8 điểm Như vậy đà kích Bắn vào những thứ kia lực phòng ngự vật lý thấp người chơi trên người Đánh ra cách hơn 3.000 điểm thương tổn rất bình thường. Cũng vì vậy. Cứ việc ảnh ảnh phân thân chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành 40% tổn thương. Lại như cũ đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn. Đừng quên còn có bảo kích đây. Thần tứ vô địch 50% tỷ lệ bảo kích. Hơn nữa cấp hai mẫn người đầy năng lượng chỉ dưới trạng thái 20% tỷ lệ bảo kích. Ước chừng 70% tỷ lệ bảo kích. Vì vậy. Kia một mảng lớn tổn thương con số bên trong có hơn phân nửa đều là bạo kích đi ra hơn 2.000 điểm thương tổn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những thứ này ảo ảnh phân thân. Cũng không chịu hoàng tuyển khống chế. Đều là tự động đả kích. Cũng chính bởi vì không chịu khống chế. Mới càng đáng sợ hơn. Vậy là ai cách gần đó bắn liền người nào. Hơn nữa còn là tập hỏa lên bắn. Cao như vậy tốc độ đánh. cao như vậy đã kích. Đây nếu là tập hỏa lên, đừng nói 60 cái hoàng tuyển cùng nhau tập hỏa rồi, chính là 10 cái 8 cái tập hỏa, cũng có thể dây người a này không. Phúc thông phúc thông phúc thông, cách đây 7 phân thân gần đây hơn 10 cái người chơi. Kêu thảm, mới ngã trên mặt đất, cứ như vậy bị loạn tiến bắn chết, vẫn chưa xong. Mũi tên vẫn còn không ngừng bắn. hướng xa một chút nữa nhi địch nhân bắn tới nào còn dám để cho những thứ này hoàng tuyền tiếp tục chiếu xuống đi à tập hỏa vội vàng tập hỏa diệt hết bọn hắn lau cách nào hoàng tuyền là thực sự ả quản nó chi có thể diệt mấy cách là mấy cái chúng ta nhiều người tập hỏa đánh đánh cho ta đi chết đi phản kích bắt đầu uôn uôn kéo đến ma pháp hướng về kia 60 mươi hoàng tuyền đánh tới sầm sầm sầm năm màu rực rỡ a sáng chói hoa ánh lửa ngút trời a chỉ là ba trăm hai một đám cấp 3 đẳng cấp cao chí giả đánh ra tổn thương vậy mà mới mấy trăm điểm thậm chí còn có vài chục điểm này một đại thông tập hỏa đi qua lại không có một cái hoàng tuyền ngủm thần tích quân đoàn người chơi toàn đều trợn tròn mắt mẹ nhà nó Người này trí lực như thế cao như vậy không có khả năng hắn rõ ràng là mẫn người A. Không có khả năng có cao như vậy trí lực A thảo. Mau nhìn hắn thanh máu. Rời ạ. Mới vừa rồi nói ít cũng phải bị hơn 20 cái ma pháp. Hơn mấy ngàn điểm thương tổn rồi. Lau. Này thanh máu mới rớt một chút xíu ta đi. Này còn đánh A. Căn bản chỉ không chết A lượng máu. Quá nhiều. Nguyên bản, hoàng tuyển thể lực thuộc tính liền đã đạt đến 1.608 điểm. Này một cách hủy diệt hình thức đi xuống, lại bỏ thêm 700 điểm thể lực thuộc tính. Hơn nữa một cách cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái. Người tốt, kia thể lực thuộc tính trực tiếp tăng vọt tới 267 ba điểm. 267 ba điểm thể lực. Cơ sở hiệu quả là mỗi điểm thể lực diễn sinh 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Thể giả cấp 2 đặc hiệu sinh mạng tinh thông. Mỗi điểm thể lực có thể quá mức diễn sinh 4 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. đáp như thế. 2673 điểm thể lực thuộc tính cho Hoàng Tuyền mang đến 641-52 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đừng quên. Còn có một cái cấp độ truyền kỳ đại địa chi tâm đây. Bốn cấp đại địa chi tâm có thể tăng lên 20% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. 76982, đây chính là hoàng tuyển cùng đám kia phân thân sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 70 chương 146 cường sát không chỉ là huyết nhiều, mới vừa rồi phát động tập họa, cũng đều là trí giả, hơn nữa còn đều là cấp 3 trí giả. Chí lực cũng đều là 2.000 điểm trở lên cao thủ. Kỹ năng cũng đều là đạt tới cấp 3. Thậm chí còn có đạt tới cấp 4. Cao như vậy trí lực. Cao như vậy kỹ năng. Kết quả ngược lại tốt. Đánh ra tổn thương còn không qua ngàn. Trực tiếp đem thần tích quân đoàn trí giả làm cho sợ choáng váng. Cũng nên những trí giả này xui xẻo. Tuy nói ảnh ảnh phân thân bị thương tổn cao đến. Nhưng là... Chống trả cao A lên tới cấp đại bảo kiếm Ám Quang Lôi hỏa Băng Ngũ đại thuộc tính tinh thông Hơn nữa còn là điểm tinh thông Nói cách khác Loại trừ thổ thuộc tính ở ngoài Cách khác thuộc tính kim phép thuật Đánh vào hoàng tuyển trên người Cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương Vẫn chưa xong Trên người có thể kiêm chức trương tam thể giả nghề nghiệp đây Cấp hai thể già đây năng lượng chỉ dưới trạng thái Nhưng là có thể giảm thương Cách này ngay cả lần tính được mà nói Những thứ này phân thân nhận được ma pháp công kích thời điểm Trên thực tế bị thương tổn Chỉ có bình thường Dĩ nhiên không chỉ là hoàng tuyển có thuộc tính tinh thông Thần tích quân đoàn trí giả cũng có thuộc tính tinh thông Bất quá Trí giả thêm thuộc tính tinh thông kỹ năng Thường thấy nhất cũng chính là nghề nghiệp kỹ năng mà thôi Trang bị phương diện Loại trừ số rất ít cấp độ truyền kỳ trang bị sẽ bổ sung thêm thuộc tính tinh thông hiệu quả bên ngoài Cũng chỉ có thần khí mới có Cấp độ sử thi trở xuống Căn bản không có Kỹ năng phương diện cũng sống như vậy Tuy nói cấp độ sử thi bị động loại trí lực hệ kỹ năng có thể xuất hiện thêm thuộc tính tinh thông đặc hiệu Thêm cũng không nhiều Hơn nữa Thêm thuộc tính tinh thông đều là hiếm hoi đặc hiệu. Có thể không phải người người đều có số may như vậy. Cho nên, cũng chỉ có nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng là, nhìn một chút nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả đi. Cấp 2 trí giả thuộc tính tinh thông, chủ thuộc tính tinh thông, cái khác 5 hạng thuộc tính tinh thông. Cấp 3 trí giả thuộc tính tinh thông, chủ thuộc tính tinh thông, cái khác 5 hạng thuộc tính tinh thông. Nói cách khác. Coi như những trí giả này không học tập thánh quang cứu rỗi, Không học tập thần thánh tình hóa. Tất cả đều học tập thuộc tính tinh thông. Cao nhất cũng liền điểm tinh thông thôi. Vẫn so với hoàng tuyển thấp một chút. Tính được mà nói. Tạo thành tổn thương. Nhiều lắm là cũng chính là thôi. Này còn chỉ là tỷ lệ phần trăm giảm thương. Còn có cái cố định giảm thương cấp độ truyền kỳ thần thánh giao giáp. Cấp thần thánh giao giáp. Cố định giảm thương điểm Mỗi điểm thể lực quá mức gia tăng điểm giảm thương hiệu quả Cấp 2 đặc hiệu mỗi điểm thể lực quá mức gia tăng điểm giảm thương Lấy hoàng tuyển kia cao đến điểm thể lực thuộc tính Này thần thánh giao giáp ước chừng có thể giảm bớt một chút tổn thương Tỷ lệ phần trăm sau đó mới như vậy một cố định giảm thương kia tổn thương càng là không có cách nào nhìn Không riêng gì chống trả cao trí lực cũng không yếu cấp độ truyền kỳ trạng thái hủy diệt lĩnh vực để cho hoàng tuyền trí lực thuộc tính đạt tới điểm như vậy trí lực thuộc tính mặc dù không có biện pháp đem địch nhân kỹ năng phán định thất bại nhưng cũng cực lớn suy yếu những kỹ năng này uy lực ngạo mạn chút trí giả có thể phán định ra hơn ngàn điểm ít sai thiếu chút nữa nhi cũng liền mấy trăm điểm mà thôi ít như vậy trí lực sai Coi như là mãn cấp sau đả kích hệ số có thể đạt tới lần cấp độ truyền kỳ kỹ năng. Đánh ra tổn thương cũng liền mấy ngàn điểm mà thôi. Đây nếu là mãn cấp sau đả kích hệ số chỉ có lần cấp độ sử thi kỹ năng. Vậy càng thảm. Liên tục suy hiếu sau đó. Cũng chỉ còn lại có mấy trăm điểm. Vài chục điểm rồi. Như vậy tổn thương. Đối với lượng máu cao đến bảy chục ngàn sáu hoàng tuyền tới nói. Trừ phi là bị vài trăm người cùng nhau tập hỏa nếu không không hề uy hiếp vài trăm người cùng nhau tập hỏa căn bản cũng không khả năng đây chính là s bản đồ người chơi truyền tống vào tới thời điểm đều là ngẫu nhiên chỗ đứng đắt như thế ở nơi này chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm thuộc về phạm vi công kích có thể trước tiên đối với hoàng tuyền phát động kỹ năng trí giả tuyệt đối không cao hơn 100 người Hơn nữa, bởi vì không có hữu hiệu chỉ huy, đối mặt ước chừng cái hoàng tuyền, này 100 tên trí giả tập hỏa, tất cả đều phân tán ra, căn bản là không có biện pháp đưa đến tập hỏa hiệu quả. Mẫn người liền hoàng tuyển kia vượt qua 2.000 điểm lực phòng ngự vật lý. Đừng nói mẫn người rồi, lực người đều đủ sạc có thể phá phòng. Cho nên, chói cứng liền đứng tại chỗ điều đều không điều chen chúc mà tới thần tích quân đoàn người chơi. Hoàng Tuyển không ngừng khép mở cung tên, đem từng nhánh mũi tên bắn ra. Cây phân thân tại kích xạ, một làn sóng, một làn sóng, lại một đợt, rất nhanh. Lấy hoàng tuyển cùng đám này phân thân làm trung tâm, chung quanh mê trong phạm vi, sở hữu thần tích quân đoàn người chơi toàn đều biến thành thi thể. Nằm trên đất Lần này càng không có cách nào đánh Loại trừ mẫn người có thể theo đám này hoàng tuyền đấu một hồi Những nghề nghiệp khác Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đằng xa mộng bức rồi Sáu mươi hoàng tuyền hạ những thứ kia cận chiến Xông lên một cách chết một người Cho dù là lực người phát động tật phong trùng thứ Còn không chở xông lên đây Nửa đường liền bị bắn chết Liền xem là khá tầm xa làm phép trí giả Cũng không dám tiến lên mễ làm phép khoảng cách Theo bắn tên đám này hoàng tuyển so ra Thật sự là sai quá xa Còn không đợi những trí giả này đi tới làm phép phạm vi đây Liền bị loạn tiến xuyên tim bắn chết Vì vậy Trải qua lúc đầu kịch chiến sau đó Chiến trường cổ này bên trong Đột nhiên lâm vào yên tĩnh Còn lại kia hơn 500 số thần tích quân đoàn người chơi. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một mặt mộng bức nhìn kia 60 hoàng tuyển. Làm sao giờ à nếu không. Chúng ta lại xông một làn sóng sông cây rắm A. xông lên chính là một chết lau. Vậy cũng như thế nào cho phải nhìn dáng dấp chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn cuối cùng thủ đoạn đúng chí giả. Phóng ra thánh quang cứu dối kéo người. Mẫn người. Vội vàng góp nhặt năng lượng trì ẩm thân. Chúng ta với hắn hao tổn nữa. Muốn là vận khí tốt. Nói không chừng có thể đem những thứ kia giả hoàng tuyền hao hết sạch. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể diệt hết hoàng tuyền coi như kéo không chỉ những thứ kia giả hoàng tuyền Nếu không được, chúng ta cũng có thể thu được một hồi hòa đây cũng là một không tệ chủ ý. Mọi người chỉ là một suy nghĩ, chợt cảm thấy cái này rất có triển vọng. vậy là được động thánh quang cứu rối bắt đầu kéo người những thứ kia mấn người bắt đầu ẩm thân trì hoãn nhìn đến thần tích quân đoàn đám này người chơi động tác hoàng tuyền đâu còn có thể không rõ ràng nhất thời giận đi chết đi vung tay lên nguyên bản đứng tại chỗ bất động đám kia phân thân gào thét xông ra ngoài bắn bắn điên cuồng 60 mươi hoàng tuyền đuổi theo mấy trăm số thần tích quân đoàn người chơi hãy cùng chó sói đuổi đi thỏ tại bên trong chiến trường cổ này chạy không riêng gì tại bắn còn có khe nằm không được chỗ này có hủy diệt chi lực lau chỗ này của ta cũng có không được tên khốn này tại hủy diệt bản đồ pháp khoa lão tử mới vừa ẩm thân liền bị đốt đi ra song đời lần này không có cách nào trì hoãn tại không chỗ nào không có mặt hủy diệt chi lực thiêu đốt xuống Những thứ kia vừa mới tiến vào ẩm thân. Còn muốn dựa vào ẩm thân trì hoãn đến kết thúc chiến đấu mẫn người. Lại cũng ẩm dấu không đứng lên rồi. Đều bị đốt đi ra. Mới vừa bị đốt đi ra. Sưu sưu sưu. Loạn tiến xuyên tim. Chết cho tới những thứ kia muốn dựa vào thánh quang cứu dối chơi sống lại lưu trí giả. Cũng là lưu không đứng lên rồi. Hủy diệt chi lực A mỗi dây điểm A. thêm huyết đều theo không kịp. nào còn có dư thừa năng lượng chỉ đi phóng ra thánh quang cứu rỗi